Lạc Vân thường ôm một cái nhà mình nữ nhi, nha nhi, nhớ kỵ mẫu thân dạy dỗ người, vĩnh viễn không cần quên mất bảo vệ tốt chính mình, chỉ có chính mình có năng lực, mới có thể chân chính bảo vệ tốt chính mình. Viên gia tiểu tử là không tồi, nhưng về sau cha mẹ không ở, cũng không biết hắn có thể hay không gian dối thủ đoạn khi dễ ngươi, nếu hắn dám, ngươi khiến cho ám vệ đi thu thập hắn, đừng ủy khuất chính mình. ân nếu hắn dám có lỗi với ta, ta liền cho hắn hạ dược làm hắn không cử. Ách! Lạc Vân thường một đầu mồ hôi lạnh, như vậy hung tàn nữ nhi thật là nàng dạy rô ra tới. Hạ Hầu Ninh ở một bên tán thưởng dơ ngón tay cái lên, tỉ, chiêu này cao, hảo hảo nhớ kỹ, thật bị khi dễ, nhưng đừng luyến tiếp trả thù hắn A Cơ miệng, ngươi tiểu tử này xui khiến tỷ tỷ ngươi làm gì đâu. Hạ Hầu Ninh rất là vô tội nhún nhốn mai, ta chỉ là nói vắng nhất, nếu tên kia không làm chuyện xấu tự nhiên sẽ không bị tỉ tỉ trừng phạt lạc. Ha ha! Tin ngươi mới có quỷ, khẳng định là ngày thường suối rục hỏng rồi. 613, kết thúc cũng là tân bắt đầu. Mặc kệ lạc vân thường trong lòng như thế nào lo lắng nhà mình nữ nhi, cuối cùng bọn họ vẫn là rời đi huyền thiên đại lục. Đương nhiên, trước khi rời đi cho hạ hầu nhã cái này không khó đi theo đi bảo bối nữ nhi một đống của cải. Tiêu giao vương phủ cùng lưu lại những cái đó bảo bối cũng đủ làm nữ nhi hảo hảo sinh hoạt, mà tiêu giao vương phủ ám vệ đủ để bảo vệ tốt hạ hầu nhã an toàn, càng đừng nói còn có quân sư đại nhân phụ tử bảo hộ. Sắp chia tay trước, hạ hầu thần cố y cấp viên thiên chính để lại thư tử, nói rõ bọn họ phu thêm muốn lại lần nữa quy khả năng muốn rất nhiều năm đều sẽ không rời núi, bảo bối nữ nhi thỉnh hắn cần phải chiếu cố hảo. Sau đó toàn gia lưu luyến chia tay. Lạc Vân Thường Phu Thê cùng Hạ Hầu Ninh cộng thêm hình thiên ý bốn người đi theo Thú Vương rời đi. Bởi vì sự tình cấp, Thú Vương trực tiếp mang theo bọn họ về tới Duy La Tinh Vực Chủ Tinh. Mà một hồi đến Duy La Tinh Vực lúc sau, hình thiên ý khiến cho chính mình về tới hệ thống trạng thái, dùng trở về siêu cấp mô phỏng người máy thân thể, nói lại như thế này càng phương tiện bất việc. Bọn họ tới rồi Duy La Tinh Vực lúc sau một khắc không ngừng liền chạy tới hệ thống tổng bộ nơi địa phương. Hệ thống tổng bộ thành lập ở một cái không trung chi thành, Lạc Vân Thường vẫn là lần đầu tiên đặt chân cái này địa phương, tầng tầng bảo hộ, bên trong đại bộ phận đều là người máy, dựa theo hình thiên ý cách nói, nơi này phòng hộ cấp bậc là tối cao. Đi vào chủ điều khiển phía trước, bọn họ một nhà ba người đều trước thanh khiết một phen, sau đó thay hệ thống tổng bộ đặc chế quần áo lao động, lúc này mới bị có lẽ đi vào đi trung tâm khu vực. Nơi này thiết bị cơ bản đều là điện tử thiết bị Chí não thao tác cái loại này, thập phần nhân tính, nhưng cũng thập phần có quy tắc. Đi vào đi chủ điều khiển lúc sau, Lạc Vân thường chúng nó liền nhìn đến phương đông vị trên bách tường xuất hiện một chỉnh khối tinh đồ, mặt trên biểu hiện rất nhiều tinh hệ cùng tinh cầu, rậm rạp, nhìn đều có chút hoàng hốt. Mà nhất đang chú ý mấy cái tinh vực chính là cổ tinh vực, ngân hà tinh vực, vân thần tinh vực, duy la tinh vực, thần vực. Này mấy cái tinh vực mạc danh cấp lạc vân thường một loại quen thuộc cảm cùng bất đồng giống nhau để ý. Hoang nên dược thần hệ thống ký chủ lạc vân thường tiểu thư đi vào chúng ta hệ thống tổng bộ. Lạc tiểu thư ngươi hảo, ta là chủ hệ thống toàn năng thần cấp hệ thống, quần cuộn Toàn năng thần cấp hệ thống. Lạc vân thường hơi kinh hãi, trên mặt mang theo cười, quần cuộn ngươi hảo. Lạc tiểu thư, phía trước những cái đó đều là vì tất yếu rèn luyện, không phải rèn luyện các ngươi mà là rèn luyện những cái đó bị các ngươi trợ giúp quá người. Cho các ngươi trở về cũng không phải thật sự bài xích các ngươi, chỉ là cho các ngươi trở về độ cái giả. Ha ha, lời này giống như không có gì ý tư A Lạc Vân Thưởng cũng không nghĩ cùng đối phương quanh coi lòng vòng, liền trực tiếp mở miệng nói, toàn năng hệ thống vẫn là cùng nói nói muốn cho chúng ta hỗ trợ cái gì đi. Tốt, như các ngươi chứng kiến, chủ hệ thống quản lý tinh vực có rất nhiều, tinh cầu càng là đếm không hết vốn dĩ không có gì sự tình chúng ta đều không cần như thế nào can thiệp khắp nơi thế giới. Nhưng trước đó không lâu có người xâm lấn chủ hệ thống, truyền bá một ít vi rút cảm nhiễm một ít tử hệ thống, sau đó những cái đó từ hệ thống tiến vào bất đồng thế giới đi tác loạn, quay rời quá nhiều bình thường quỹ đạo sẽ đối toàn bộ vũ trụ tạo thành bất lợi, nhưng có thể tùy ý xuyên qua tình cầu người kỳ thật không nhiều lắm. Mà lạc tiểu thư ngươi chính là năng lực tốt nhất một cái cũng là cùng chói định hệ thống phối hợp tốt nhất. Cho nên, chúng ta tưởng thỉnh người hỗ trợ. Nghe xong sự tình đại khái lúc sau Lạc Vân thường há miệng thở dốc, có chút vô ngữ, đây là muốn cho nàng đi bất đồng thế giới giải quyết những cái đó bị vi rút cảm nhiễm từ hệ thống. Nô, no, thu về vi rút tử hệ thống. Chẳng phải là làm nàng đi làm những cái đó mau xuyên nhiệm vụ giống nhau. Lạc Vân thường tao mày, mau xuyên nàng đảo cũng là thích xem. Nhưng muốn nàng đi làm nhiệm vụ liền cảm thấy có chút phiến thức. Hơn nữa loại này giống nhau là hồn xuyên đi, nàng cảm giác sẽ có hố. Nếu lạc tiểu thư hỗ trợ giải quyết 10 cái có vấn đề tử hệ thống, như vậy, sau này vân thần tinh vực cùng huyền thiên đại lục còn có duy la tinh vực ba cái thế giới, người có thể mỗi 5 năm được đến một cái lui tới thăm người thân cơ hội. Lạc vân thường tức khắc ánh mắt sáng ngời, cái này nàng thích. Lời này thật sự. Đương nhiên. Chúng ta sở dĩ thỉnh ngươi tới hỗ trợ chủ yếu là bởi vì ngươi dược thần hệ thống cùng ngươi bản thân dược tề sư thiên phú, cho nên ngươi muốn giải quyết tử hệ thống cũng là tương đối tương đối khó giải quyết, xuyên qua phiếu coi như là chúng ta đưa tặng ngươi thủ lao chí nhất. Ở tiểu thế giới nhiệm vụ thời điểm, lạc tiểu thư ngươi sở học bản lĩnh cũng sẽ trở thành chính ngươi dựa vào, chúng ta sẽ không thu về, chỉ cần ngươi không vi phạm mỗi cái thế giới quy tắc lạm dụng liền hảo. Lời nói đều nói này phân thượng, Lạc Vân thường cảm thấy chính mình thật không cần thiết cự tuyệt. Dù sao nhật tử cũng nhằm chán, không bằng liền kích thích kích thích một đoạn thời gian, kẻ hèn 10 cái nhiệm vụ, tin tưởng nàng cùng hệ thống có thể hảo hảo giải quyết. Chúng ta cũng hỗ trợ đi. Toàn năng thần cấp hệ thống giả quét nghỉ mát hầu ninh phụ tử lúc sau dao động một chút màn hình, nếu muốn hỗ trợ làm nhiệm vụ, vậy các ngươi trước đến có cái hệ thống mới được, căn cứ ta giả quét số liệu. Hai vị có thể lựa chọn một chút hệ thống chói định. Lạc Vân Thường vừa thấy, cư nhiên là nam xứng phụ trợ hệ thống cùng toàn năng hệ thống. Hơn nữa đều là trung cấp hệ thống, phòng trường này vẫn là xem ở dược thần hệ thống mặt mũi thượng mới không mặt mũi cấp cấp thấp hệ thống làm cho bọn họ hai cha con chậm dãi thăng cấp. Hạ Hầu Thần nhìn đến nam xứng gì đó liền chán ghét, quyết đoán lựa chọn toàn năng hệ thống. Hạ Hầu Ninh viết nhà mình phụ thân liếc mắt một cái, cũng lựa chọn toàn năng hệ thống. Mỗi thần cấp hệ thống, hai cha con cũng không cần một cái dạng A, như vậy nó như thế nào chơi? Đáng tiếc, có việc cầu người, hắn còn không hảo cự tuyệt. Ai, nếu không phải hệ thống khác đều không có dược thần hệ thống trưởng thành đến nhanh như vậy, ký chủ lại công đức thêm thân tràn đầy, nó cũng không cần như vậy ăn nói khép nép thỉnh lạc vân thường nữ nhân này hỗ trợ. Tổng cảm thấy hảo không cam lòng A. Tưởng nó lúc trước vì trở thành thần cấp hệ thống không biết ngao bao lâu. Đi nhiều ít tiểu thế giới. Nhưng dược thần hệ thống lại đi rồi đi đi mấy cái tiểu thế giới liền trở thành siêu cấp hệ thống. Tuy rằng đối phương khởi điểm liền tương đối cao, nhưng càng đến mặt sau hệ thống thăng cấp liền càng khó khăn, có thể thấy được có cái có khả năng hảo ký chủ là cơ nào quan trọng. Làm nhiệm vụ thời điểm ta muốn cùng thường thường cùng nhau, chúng ta là phu thê không thể chia lìa. Đặc biệt không thể làm thường thường ở nhiệm vụ bên trong cùng nam nhân khác có ái mội diễn. bằng không? Ta tuyệt không đồng ý cái này hỗ trợ. Ta sát. Đi làm nhiệm vụ nói không chừng đều không dùng được mấy ngày, dùng đến sao. Mỗi thần cấp hệ thống giận giữ giả quét hạ hầu thần trên người số liệu, kỳ quái nam nhân, nếu không phải hắn cũng công đức thêm thân, hắn đều không nghĩ làm hắn tiến vào tinh tế thế giới tới tiếp xúc đến mấy thứ này. Mặc kệ nó như phung Tảo cuối cùng vẫn là không thể không khuất phục, đồng ý hạ hầu thần yêu cầu. Bất quá hai cái hệ thống xuất hiện ở một cái tiểu thế giới cũng không phải không thể, chỉ cần bọn họ đừng phá hư thế giới kêu cân bằng là được. Đến nỗi cảm tình ái mộ gì đó, nó bản thân cũng liền không tưởng phá hư bọn họ phu thê cảm tình, vài lần mất trí nhớ đều phân không khai hai người bọn họ, lại không thể mạt sát bọn họ, nó nhưng không nghĩ giống nào đó người làm như vậy vô dụng công đâu. Ngẫm lại chiến trời giá Z tên kia kết cục, tâm tắc hiện giờ còn bị nhốt ở nhiệm vụ bên trong ra không được. Này nhưng chính là đắc tội bọn họ phu thê báo ứng à. Dù sao nó là tuyệt đối không cần bị liên lụy, người khác gái nhảy nhót liền nhảy đi, nó yên lặng xem diễn chính là. Kết quả là, Lạc Vân thường hai vợ chồng liền gặp phải chính là tiếp thu hệ thống có quan hệ trường trình học huấn luyện, sau đó minh bạch bọn họ sắp sửa đối mặt một ít sẽ là cái gì, chờ chuẩn bị sẵn sàng lúc sau. Hai vợ chồng liền bắt đầu một loạt xuyên qua tu ân ái ngược độc thân vông sinh hoạt hàng ngày. Đương nhiên, Này đó đều là phía sau bọn họ nhiều vẻ nhiều màu nhân sinh thể nghiệm. Mà hạ hầu ninh tắt sẽ đi bước một trở thành một cái khác thần cấp toàn năng hệ thống ký chủ đại đại, trở thành xuất sắc nam thần đại nhân. Bất quá, đây cũng là mặt sau chuyện xưa. Chính văn đến đây kết thúc, phiên ngoại khả năng sẽ viết điểm ninh nam thần đi bước một trưởng thành, từ luyến mẫu tâm cải tạo thành một cái cấm dục hệ nam thần chuyện xưa. Vốn dĩ tưởng không biết bởi vì rất nhiều người không thích xem tinh tế chuyện xưa, lệ mục Tiểu hiện lại là thực thích xem tinh tế chuyện xưa, bất quá hiện giờ càng ngày càng khó tìm được tinh tế hảo văn nhìn. Nhưng Tổng cảm thấy như vậy kết thúc không quá thỏa, cho nên liền viết điểm viên mãn một chút. Làm ruộng bỏ phi cái này văn viết thật sự dối rắm thành tích không tốt, lệ mụ. Nghĩ lại lúc sau liền cảm thấy một phương diện có thể là viết văn công lực vấn đề, một phương diện có thể là đề tài vấn đề. Cho nên, tiếp theo thiên tân văn sẽ là thuần túy cầu ngôn xuyên qua. Hiện giờ còn ở tu chỉnh khúc dạo đầu bên trong, tranh thủ đã tốt muốn tốt hơn, viết ra một cái càng xuất sắc chuyện xưa tới, đồng thời đi vào mau tiết tấu thời đại. Nám trảo, nỗ lực. 614, phiên ngoại, quảng cù ẽ nam thần 01. Duy la tinh lịch 2007 năm, Hạ Hầu Ninh bọn họ một nhà ba người trở lại thế giới này đã qua đi hơn trăm năm. Tại đây trăm năm thời gian bên trong, Hạ Hầu Ninh đi qua liên minh tinh hệ vài lần. Vẫn ăn nhà bọn họ bạn bè thân thích, nhìn đến nhà mình đệ mội đều quá đến hảo hảo, ra gia ra mãi mãi thúc bá bọn họ cũng là ai cũng có sở trường riêng, sống được có tư có vị, hắn liền hoàn toàn yên lòng, không hề vướng bận bọn họ. Đặc biệt là nhìn đến đã từng bạn gái cũng có chính mình gia đình, còn sinh loa, quá thượng hạnh phúc mỹ mãn nhật tử, hắn liền càng yên tâm. Mà hắn tại đây giải dòng thời gian, cũng làm vô số xuyên qua thời không nhiệm vụ. Hắn chói định hệ thống sớm đã thăng cấp trở thành thần cấp toàn năng hệ thống. Đương nhiên, hắn cặp kia cha mẹ chói định hệ thống cũng trở thành thần cấp hệ thống, đặc biệt là mẫu thân kia tốc độ, cẩn trọng quả thực bay nhanh. Bất quá hai người bọn họ luôn thích cùng đi một cái trong thế giới tú ân ái giải cầu lương thần mã, hắn đều đã thói quen nhà mình cha mẹ kia ác liệt thói quen. Thậm chí vì tránh đi bọn họ cho chính mình đa dạng thân cận tận lực tránh cho theo chân bọn họ chạm vào một khối đi làm nhiệm vụ miễn cho ở nhiệm vụ bị nhà mình thân sinh cha mẹ hố. Mà hắn 100 lần nhiệm vụ xác suất thành công là vượt qua 99% cái loại này, cho nên hiện giờ đã là chủ hệ thống xem trọng nhất người nối nghiệp. Nhưng trưởng kỳ nhiệm vụ cũng làm hắn sinh ra mệt mọi cảm. Cùng cha mẹ đoàn tụ ôn nhu cũng không thể an ủi hắn ngày ấy tiệm nhàm chán hư không tâm thái. Kết quả là, lúc này đây nhiệm vụ hắn làm hệ thống che chắn hắn ký ức đầu nhập tiểu thế giới bên trong đi. Thử cảm thụ một chút người bình thường sinh hoạt. Chủ nhân, nếu che chắn ký ức, kia ở tiểu thế giới phát sinh sự tình người chỉ có ở trở lại tổng bộ lúc sau mới biết được. ân không quan hệ, nhất thành bất biến sinh hoạt có chút thay đổi có lẽ mới có thú. Tốt, ta đây cấp chủ nhân thiết trí hảo, hệ thống công năng đóng cửa, đổi thành thể nghiệm hình thức. Chủ nhân tương đương với đi địa phương khác dựa theo giả thiết đi cốt chuyện chính là... Nếu gặp được trọng đại nguy hiểm thời điểm ta mới có thể ra mặt can thiệp một chút. Hạ Hầu Ninh bị thả xuống đến tiểu thế giới lúc sau, hán toàn năng hệ thống lập tức liên hệ Lạc Vân Thường hai vợ chồng. Dựa theo ta ý tứ thả xuống. Đúng vậy, chủ nhân mẫu thân xin yên tâm, hết thể dựa theo ngươi ý tứ an bài hảo. Vậy là tốt rồi. Lạc Vân Thường thở dài, nếu không phải nhà mình nhi tử độc thân trăm năm còn không có thành ra ý tưởng, nàng cũng không cần tới thao cái này tâm A. Nhà mình ninh nhi cái gì cũng tốt, chính là quá lanh tỉnh cấm dục nam thần như vậy nhưng không tốt. Làm hòa thượng có gì hảo, vẫn là hảo hảo thể hội một chút nhân sinh thất tình lục rục đi. Lần này nàng lén lút làm chủ hệ thống nhúng tay an bài chính là, làm nhi tử trở thành cái kia bị công lược đối tượng, nếu hắn động tâm, vậy tính giai đại vui mừng. Thường thường, người cái thứ nhất thế giới cấp nhi tử an bài thú nhân thế giới, hơn nữa làm nhi tử trở thành cốt truyện vai ác thần mã. Có thể hay không quá tùy ý, phải biết rằng thú nhân thế giới quá mức đơn thuần xúc động, vạn nhất nhi tử bị kia cái gì thú nhân thế giới thói quen cấp chúa tể, quay đầu lại hắn căn bản là không có động tâm ngược lại đem thế giới kia làm hỏng làm sao bây giờ. Hạ hầu thần tỏ vẻ, con cháu đều có con cháu phúc, kỳ thật có thể cho ninh nhi chính mình lựa chọn ngày sau sinh hoạt. Hơn nữa, thế tử cái thứ nhất thể nghiệm thế giới chính là thú thế, xác định không phải tưởng hố nhi tử. Lạc Vân thường nghĩ nghĩ nhà mình nhi tử tính cách, giống như đích xác có cái kia khả năng, ho nhẹ hai tiếng, khu khụ, hảo đi, vậy trước thì một cái đơn giản điểm thế giới hảo. Chút nào không biết chính mình đã bước vào cự hố hạ hầu ninh lúc này đã bị thả xuống đến tiểu thế giới đi. Nay Xương, chủ hệ thống đã tử rất nhiều linh hồn bên trong trọn lựa ra một cái linh hồn phù hợp độ so cao nữ tử tới làm công lược người được chọn. Tân Nhược Phi là địa cầu lương dân một quả. Sinh hoạt thượng thích hứng trong mọi tình cảnh, phật hệ thái độ nữ tử, luôn luôn xem đến khai, nhưng nàng chưa từng có tưởng tượng quá chính mình sẽ trở thành một cái a Đúng vậy, chính là A-phiêu, thuộc quỷ. Mặc dù nàng bị bạn trai hồng nhan chi kỷ cấp tái rồi, nàng cũng không có nghĩ tới sẽ phát sinh này chờ trạng thái, nàng tử vong là một cái ngoài ý muốn, quá đường cái nhìn đến một cái tiểu sỏ tạ sắp bị xe đâm, trong nháy mắt kia tiểu tâm can không biết như thế nào liền động. Lao ra đi đem người cấp cứu, kết quả nàng chính mình bị đâm bay. Sau đó, sau đó chính là nàng biến thành cái này quỷ bộ dáng, Aphiêu. Sự phát lúc sau bị cứu tiểu sỏ tạ phụ thân thập phần cảm kích tự mình tới cửa cảm tạ cha mẹ nàng, còn cho cha mẹ một tuyệt bút tiền an độ quãng đời còn lại, nói phải làm tô ra nửa cái nhi tử, làm tiểu sỏ tạ làm bọn họ tô ra nửa cái tôn tử, vĩnh viễn nhớ kỹ nàng cái này xả thân cứu người mẹ nuôi. đối tích, Nàng cứu người cấp nhà mình cha mẹ cứu ra một cái con đôi. Tuy rằng nàng bản nhân là không tưởng này đó tu vật, nhưng nàng thực xem trọng đối phương như vậy tri ân báo đáp. Nhà mình cha mẹ cả đời chỉ có một nhi một nữ, đối nàng vẫn là rất thương yêu. Ở nàng thân sau khi chết thương tâm muốn chết, cũng may có cái hiếu thuận đệ đệ trần an. Bằng không cũng không biết hai lão có thể hay không thương tâm quá độ. Nhìn đến cha mẹ cùng đệ đệ đều bị nhân ra chiếu cố rất khá Tần Nhược Phi tỏ vẻ không muốn chết cũng đã chết. Như thế cũng coi như chết cũng không tiếc. A vẫn là có điểm tiểu tính lối, cha nam tiện nữ không có được đến trừng phạt nàng tỏ vẻ không ổn, thế đạo từ xưa liền phải chú ý thiện ác có báo mới là lẽ phải. Nhưng chỉ là một cái A nàng không hề lực công kia, đương nhiên, nàng là sẽ không bởi vì cha nam tiện nữ liền sinh ra cái gì vô pháp tiêu trừ thoáng nghiệm, không đáng. Lang thang không có mục tiêu phiêu mấy ngày, nàng phát hiện linh hồn của chính mình thể càng ngày càng bạc nhược. Đại khái chính là muốn tiêu tán ở nhân thế gian đi. Mẹ nó, đều có linh hồn, vì sao không có minh giới đầu châu mặt ngựa tới bắt nàng đi địa ngục chuyển thế đầu thai đâu. Này không hợp lý. Tích, phát hiện tinh thần lực đạt tiêu chuẩn ký chủ một quả, tìm kiếm hệ thống đang ở chói định bên trong. thân mã ngoạn ý. Đang muốn đánh cái ngủ gật tần nhược phi nghe được một cái lánh đạm điện tử âm, còn không có hoàn hồn liền cảm giác trong óc một trận thứ đau. Sau đó bên thai lần thứ hai chuyển đến cái kia điện tử âm, tích tích, ký chủ trói định thành công. Ký chủ Tần Nhược Phi, tàn mãi cao cấp văn minh tinh hệ hệ thống một quả, người hay không nguyện ý đi theo hệ thống làm nhiệm vụ thu hoạch tích phần, cuối cùng đi lên nhân sinh người thắng quang minh đại đạo. Nếu cự tuyệt, thân sẽ hồn phi phách tán, chuyển thế đầu thai đều không thể Nga. Sắc! Cảm giác chính mình bị uy hiết đâu, Tần Nhược Phi nhăn mặt, đây là mau xuyên lưu hệ thống một con. Nàng nhưng không có gì đột phá phía chân trời bán nghiệm, như thế nào sẽ tìm tới nàng đâu? Ký chủ, người tuổi còn trẻ liền rời đi nhân thế, chẳng lẽ không nghĩ đi ngang qua các giới hưởng thụ bất đồng Mỹ thực Mỹ y thì sao? Tần Nhược Phi nghe được Mỹ thực hai chữ nuốt nuốt nước miếng, trên thực tế nàng là A-phiêu không có nước miếng, liền như vậy cái theo bản năng động tác, nhưng đủ để cho hệ thống phát hiện nàng đồ tham ăn thuộc tính. Ký chủ, cùng buồn hệ thống làm nhiệm vụ chỉ kiếm không mệt Nga. Không chỉ có có thể hưởng thụ Nghịch tập nhân sinh sướng lên mây thể nghiệm, còn có thể một đường ngược tra thăng cấp đánh quái Quan trọng nhất chính là các thế giới mỹ thực không phải đều giống nhau. Ngươi không muốn năn biến tinh tế vũ trụ sao? 615, phiên ngoại, lãnh tỉnh nam thần 02. Tần Nhược Phi do dự 3 giây, bảo đảm ta đi làm nhiệm vụ thời điểm ăn vô hạn. Sẽ không cho ta lộng cái gì bẩn cùng đến ăn không được đồ vật thân phận. Mô tìm kiếm hệ thống tạp cơ 3 giây. Ký chủ yên tâm, đại bộ phận thân phận tuyệt đối là bạch phú Mỹ linh tinh, ngẫu nhiên có nghèo thồn cô gì đó buồn hệ thống cũng tuyệt đối sẽ mang theo ngươi làm giàu sau đó an thượng mị thức tích. Trừ phi ngươi cảm thấy ngươi là cái loại này buồn nhau chết không lên tường phê tải. Đương nhiên không phải. Tần Nhược Phi nhìn chính mình càng ngày càng trong suốt thân thể, cảm giác chết vẫn là không tốt, liền sảng khoái đáp ứng rồi, ta cùng ngươi làm nhiệm vụ. Mỗi hệ thống chip nhộn nhạo một chút, Chúc mừng ký chủ làm ra chính xác lựa chọn, như vậy, kế tiếp tiến hành cái thứ nhất thế giới tay mới thí luyện, nếu thành công, sau này bổn hệ thống liền mang theo ký chủ ngươi an biến vũ trụ, nếu thất bại, ký chủ liền hồn phi phách tán. Nga, nói cách khác nàng cái thứ nhất nhiệm vụ cần thiết thành công. Tân Nhược Phi tỏ vẻ có thể lý giải, thực tập kỳ đều quá không được cái nào công ty sẽ muốn ngươi a Tốt, ta hiểu được, tuyên bố nhiệm vụ đi. Kế tiếp ta cấp ký chủ báo cáo một chút mới bắt đầu số liệu. Tìm kiếm hệ thống 233. Ký chủ, tần lực phi. tích phân, 0. Thể lực, 25. trí lực, 30. Mỹ lực, 20. Tinh thần lực, 10. Đặc thù kỹ năng, vô. Đặc thù đạo cụ, vô. Ký chủ trừ bỏ tinh thần lực so người bình thường hảo một chút ở ngoài, mặt khác số liệu đều là thực đồ ăn cấp bậc. Hy vọng ký chủ ở nhiệm vụ thế giới thời điểm cẩn thận một chút, hảo hảo nỗ lực. Hiện tại bắt đầu tuyên bố cái thứ nhất nhiệm vụ công lược lãnh tình nam thần. Vì làm ký chủ không bài xích nhiệm vụ, tiến vào nhiệm vụ lúc sau sẽ cùng ký túc mục tiêu sinh ra cậu tình, tiếp thu mục tiêu nhiệm vụ hỷ ác, nhưng sẽ không mất đi có quan hệ thống ký ức. Thình ký chủ hảo hảo làm nhiệm vụ Nga. Ta nhiệm vụ là công lược. Đúng vậy, ký chủ yêu cầu cùng nam thần cởi bỏ hiểu lầm, làm hắn thích ngươi Không cần cưới nữ nhân khác. Tần Nhược Phi như như mày, nàng nhưng không quá thích như vậy nhiệm vụ A nhưng ngẫm lại an biến vũ trụ lý tưởng cùng dụ hoặc, cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn tiếp thu nhiệm vụ. Ở nàng gật đầu lúc sau đã bị hệ thống ném đến nhiệm vụ thế giới đi. Tịch mịch ngô đồng thâm viện khóa thanh thu, ngàn ngữ vạn ngôn nói không nên lời. Đương Tần Nhược Phi tỉnh lại thời điểm liền thật sâu cảm nhận được cái này tâm tình, sờ sờ bao băng gạc cái chán, đầu còn có điểm vượng, hoàng hốt gian. Trong đầu hiện lên có quan hệ thế giới này Tần Nhược Phi cả đời, nàng cảm thấy liền như một giấc mộng. Trung quanh hộ vệ bác sĩ nhóm đều vây quanh nàng tề hạ hầu phu nhân ngươi nơi nào không thoải mái, hạ hầu phu nhân ngươi như thế nào như thế nào. Nói ngắn lại, liền không có một người kêu nàng tên thật Tần Nhược Phi, nhưng hạ hầu phu nhân cái này xưng hô nay khi nay khắc đối nàng mà nói thật sự cũng chỉ là một cái đau triệt nội tâm tử. Nàng thường nói điểm cái gì lại bị đại não bên trong truyền đến đau lộng ngắt đi, lại lần nữa tỉnh lại lúc sau nàng cảm thấy linh hồn của chính mình đều đã lắng động lại xuống dưới. Tân Nhược Phi cả đời này, ở gặp được một cái gọi là hạ hầu ninh nam nhân phía trước đều là xuôi gió xuôi nước, gặp được hắn lúc sau, nàng liền thay đổi một người giống nhau, chỉ số thông minh cũng đi theo họ phờ lỉn, thật giống như một cái ngôn tình pháo hôi nữ xứng giống nhau, cuốn lấy một người nam nhân chết không buông tay. Ở hạ hầu ra yêu cầu chi viện thời điểm nàng lợi dụng gia tộc tài lực được đến cùng hắn kết hôn điều kiện, nàng cho rằng ở bọn họ như vậy vòng kinh tế liên hôn như vậy bình thường sự tình hạ hầu ninh hẳn là sẽ tiếp thu, kết hôn lúc sau chậm dãi hiểu biết liền một ngày nào đó thích thượng chính mình. Nhưng nàng quên mất nam nhân nhất không hiếm lại chính là nữ nhân cho không, càng đừng nói áp bách, kết hôn 2 năm, hắn cơ bản không trở về nhà, về nhà cũng là vội vàng qua lại, căn bản không cho nàng biểu hiện cơ hội. Hắn trước nay sẽ không chịu cho nàng cơ hội tới gần hắn, liền duy nhất một lần mang thai cũng là vì thành thân năm thứ nhất ăn tết ở nhà uống rượu nhiều mới có tiểu hậu loạt tính. Mà nàng phát hiện chính mình mang thai lúc sau đầy cõi lòng vui sướng đi tìm hắn đi lại bị hắn ghét bỏ đẩy ra, sau đó ké lăn trên đất mất đi nàng đầy cõi lòng hy vọng hải tử. Lại ở nàng thống hận nhật tử lại nhìn đến hắn cùng nữ nhân khác hẹn hò sau đó một cái đầu góc nóng lên nàng liền lái xe xông thẳng qua đi. kết quả, Không có đâm thương bất luận kẻ nào, nàng chính mình lại là bởi vì xe đâm tưởng sau đó đầu khái đến cửa sổ xe cấp chết ngất đi qua. Hiện giờ ngâm lại, nàng chính mình đều có chút không thể tưởng tượng, đã từng như vậy bình tĩnh xử thế nàng như thế nào sẽ bởi vì một người nam nhân như thế điên cuồng Quả thực liền trở nên xa lạ đến đáng sợ, ngu xuẩn đến đáng giận. Hạ Hầu Ninh, hoa hạ quốc bản Long tập đoàn thiếu đông ra kiêm chức em mở quốc chi nhánh công ty thủ tịch chấp hành quan. Bởi vì hắn cao lớn thượng lánh khí chất, tiền nhiệm không đến một năm, hắn đã bị thủ hạ người thống nhất tôn xương hạ hầu thủ tịch. Thân là hoa hạ quốc người ngươi có thể không biết mổ mộ, mộ tỉnh trưởng là cái nào, nhưng là, ngươi không thể không biết bản lòng tập đoàn tồn tại, bởi vì nó chính là vượt quốc tế công ty lớn. Đề cập hạng mục có tài chính, bảo hiểm, giáo dục, điền sản, dựa nghiệp, giáo dục từ từ sự nghiệp, Mà nàng thân là hạ hầu thủ tịch lao bà tần nhược phi mị nữ gia thế cũng bất bình dung, hạ hầu gia là nhất lưu đại thế gia nói, tần gia liền thuộc về nhị lưu đại gia tộc. Hạ hầu phu nhân, người thanh tỉnh lúc sau chúng ta đã toàn diện cho ngươi kiểm tra quá thân thể, xác định thân thể các hạng chỉ tiêu đều thực hảo, người hôm nay liền có thể xử lý xuất viện giải phâu. Hộ sĩ đối trước mắt vị này thanh danh bên ngoài hạ hầu phu nhân chính là thực hảo tâm tặng kèm một cái sọt đồng tình chi tâm. Bởi vì nàng nằm viện 5 ngày, Lãnh Thiên Sinh đều không có xuất hiện quá một lần. Tới xử lý nằm viện cũng bất quá là Lãnh tiên Sinh bí thư chi nhất, hạ hầu ra những người khác cũng không có xuất hiện. Ở Quỷ Môn Quan đi rồi một chuyến, vừa lúc có Tuyệt Hảo lấy cớ vì nàng sau này thay đổi làm ra giải thích, Tần Nhược Phi cảm thấy đụng phải nam tưởng đều không thay đổi người đó chính là thật cỡ. Nay cấp xuyên qua thời cơ thực hảo, thật sự thực hảo. Tuy rằng đôi mắt đáng chết còn có điểm sắc. Có điểm toan, có điểm khổ, nhưng nàng tuyệt đối không phải đối người nào đó còn ôm có tàn niệm, khẳng định là nguyên chủ tàn lưu cảm xúc, hệ thống không phải nói cộng tình sẽ ảnh hưởng nàng đối mối nam thái độ sao. Sắc, thật chán ghét này giả thiết ta. Ngăn chặn trong lòng khó chịu, nàng nhàn nhạt đáp lại hộ sĩ, hảo, ta đã biết. Mặt khác, hạ hầu phu nhân cái chán miệng vết thương đã khép lại, muốn không lưu vết xẻo nói có thể ở thoát vậy lúc sau dùng thích hợp khư xẻo cao là được. Ấn. Tần Nhược Phi đơn giản thu thập một chút, sau đó liền khách khí nhìn hộ sĩ liếc mắt một cái dẫn theo chính mình túi sách rời đi phòng bệnh, đi xử lý xuất viện giải phẫu gì đó. Bởi vì trụ chính là cao cấp vip phòng bệnh nàng xuất viện thời điểm cũng bất việc nhiều, đi cửa sổ kết toán một chút, phát hiện dự tồn nằm viện tạp tiền còn có bao nhiêu nàng trực tiếp thêm hảo danh lánh dược liền đi rồi. Đương nàng đi ra bệnh viện đại môn thời điểm, nhìn trên đường cái xe điện tới tới lui lui. Có một loại phiền muộn cảm giác. Càng có một loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Cố lên. Tần Nhược Phi ngươi kỳ thật vẫn là có thể cùng qua đi như vậy ưu tú. Không, muốn so quá khứ càng thêm ưu tú. Chỉ cần rời đi hạ hầu ninh này khối sẽ không ái ngươi cục đá. Nhất định còn có thể trở lại quá khứ. Nam nhân tính cái gì? Nữ nhân có thể một nghiệm thành ma, cũng có thể một nghiệm thành Phật. Hô, ấn ngực vị trí hít sâu vài lần. Nàng nghĩ nghĩ vẫn là đi tìm nguyên chủ đại học hảo khuê mật Đi phía trước nàng còn có chuyện tưởng hoàn thành 616, phiên ngoại, lãnh tỉnh Nam Thần 03 Đánh sĩ trực tiếp đi dê tỉnh thành phố S mưa rơi đường phố Thiên Mạn Cao Úc Nàng thượng 23 lâu tìm được rồi bằng hữu phòng làm việc Vân Trung lâu chuyện tranh thất Đang ở vùi đầu ve tranh người nghe được tiếng vang ngẩn đầu nhìn thoan qua Tức khắc kinh hỉ đứng lên Nếu phi Nhã nhã Nếu phi Khách dít đến A, ngươi cư nhiên bỏ được đi ra. Bất quá ngươi khí sắc không tốt lắm, chính là thân thể không thoải mái. Thu nhã dịu dít hỏi tới, tất cả đều là quan tâm nàng lời nói, thần Nhược Phi cảm thấy đây mới là để ý ngươi người chính xác mở ra phương thức, không thèm để ý ngươi người ai quản ngươi chết sống A. Tỷ như hạ hầu ninh nam nhân kia, suy, tưởng nhân ra làm cái gì, nhân ra chưa bao giờ thiếu nữ nhân làm bạn. Nhã nhã, ta quyết định ly hôn sau đó tính toán xuất ngoại giải sầu. Cái gì? Thu nhã vẻ mặt viết hoa ngập bức, người đầu ta đâu vẫn là đầu ta đâu. Thật sự, ta một tháng trước bị hắn đẩy không có hài tử, sau đó mấy ngày hôm trước ta nhìn đến hắn cùng nữ nhân khác đi dạo phố, trong lòng ta hận ý sinh trường tốt, sau đó ta lái xe đi đâm bọn họ, nhân nhân ra mệnh hảo, chuyện gì đều không có, ta chính mình đâm bị thương đầu. Trong nháy mắt kia lòng ta đã chết, cũng hoàn toàn tỉnh nộ. Thu Nhã che miệng không thể tin được nàng cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy tới, bởi vì ra thế kém quá xa, các nàng đại học quan hệ là thực hảo, này phòng làm việc cũng là tần nhược phi duy trì hạ lợi nhuận lên, nhưng nàng không nghĩ cho người ta một loạiỷ lại đối phương hiện tượng, cho nên ngày thường cũng không sẽ chủ động quấy dây nàng. Lại không thể tưởng được nàng ngắn ngủn một tháng đã xảy ra như vậy đại sự, Thu Nhã rôi tay đem người ôm đến trong lòng ngực, chua sót mắng, ngốc tử. Vì một cái không yêu ngươi nam nhân làm được này nông nôi đáng giá sao? Không đáng, nhưng ta một nghiệm thành ma, điên cuồng 3 năm, hiện giờ nghĩ đến cũng cảm thấy thực kỳ ba, như vậy ta cư nhiên cũng là ta. Nhã nhã, ta hảo thống khổ, vì cái gì ta sẽ biến thành cái dạng này? Vì cái gì? Ngoan, đừng khóc ca, hai cái đùi cóc không hảo tìm, hai cái đùi nam nhân mãn đường cái đều là ngươi chính là chúng ta hoa vận nữ thần. Vì một người nam nhân không đáng Hắn nhìn không tới ngươi hảo là hắn mắt mù Người cả đời nào có không gặp đến mấy cái cha sao Ngoan ngoãn, đã khóc chúng ta liền ném rất hắn ân Tần Nhược Phi rửa vào thu nhã trên vai nước mắt không tiếng động rơi xuống Nhất xuyến xuyến, nhưng nàng chính là không khóc ra tiếng tới Áp lực mà vô vọng nước mắt dính ướt thu nhã quần áo Làm nàng bả vai lạnh lạnh, tâm cũng lạnh lạnh Nam nhân thật không phải một cái đồ vật Nhà bọn họ nếu phi tốt như vậy nữ nhân đều không hiểu đến quý trọng. Một hồi không tiếng động nước mắt lễ rửa tội hơn nửa giờ, đem nguyên chủ qua đi những cái đó ngu xuẩn lại điên cuồng sự tình hồi ước một lần, sau đó yên lặng thoá mạ chính mình cư nhiên bị này cộng tình giả thiết làm cho cùng thật sự tự mình trải qua giống nhau. Cuối cùng tần nhược phi hồi ước dừng lại ở nguyên chủ mất đi hài tử kia một khắc, khi đó hạ hầu ninh ánh mắt, có khiếp sợ ngay sau đó chính là ghét bỏ cùng những mày. Giống như nàng là cái gì phiền toái giống nhau, nhưng duy độc không có nhìn đến hắn trong mắt có hổ thẹn cùng hối hận. Như vậy nam nhân rốt cuộc có cái gì đáng giá nguyên chủ đi yêu hắn. Nguyên chủ vốn dĩ cũng không phải một cái hoa si nữ, vì sao liền đối hắn một nghiệm thành ma. Hô, đại khái có thể xưng là vận mệnh đối nàng mài rúa, hoặc là nói ông trời cho nàng trò đùa dai đi. Thu thập hảo cảm xúc, lau khô nước mắt, nàng rơ lên một cái tươi cười, nhã nhã. Ta muốn làm hồi trước kia chính mình. Hảo, nếu phi ngươi vốn dĩ chính là hẳn là sống được cố tình làm bậy nữ vương đại nhân, không nên vì một người nam nhân biến thành cố chấp người. ân xuất ngoại giải sầu phía trước ta tưởng cùng ngươi cùng nhau mau chóng đem cái kia chuyện tranh cải biên ra tới, sau đó hoàn toàn vông bên này hết thẻ đi giải sầu. Hảo, ta sẽ làm đại gia đuổi tiến độ, ngươi cũng tới hỗ trợ. Tân Nhược Phi cảm nhận được đáy lòng kia mặt đau. Nàng cảm thấy hảo mầu chính mình tới, bằng không liền nguyên chủ kia chấp nghiệm, phòng trừng thật sự rất khó buông hạ hầu ninh nam nhân kia. Tình yêu A, có đôi khi thật sự có thể cho người điên cuồng Tê tỉnh lớn nhất trung tâm bệnh viện lúc này có cái nam tử thật sâu như mày, nhìn không có một bóng người phòng bệnh hắn rất là buồn bực, thủ tịch làm hắn tới đón người, kết quả nhân ra chính mình xuất viện. Dựa, tần nhược phi nữ nhân kia khi nào sẽ như vậy làm sai lưu loa A. Hộ sĩ rất là thấp phỏng, nhỏ giọng giải thích nói, triệu bí thương, ta không biết ngươi sẽ đến tiếp hạ hầu phu nhân, ta chỉ là thông tri hạ hầu phu nhân hôm nay có thể xuất viện, không nghĩ tới nàng sẽ chính mình đi. Tính, nàng đi thời điểm có hay không nói cái gì? Không có. Hộ sĩ lắc đầu, nàng kỳ thật còn kỳ quái đâu, thanh tỉnh lúc sau hạ hầu phu nhân cùng tin tức đăng báo nói quá vài lần tính tình đại chính là hoàn toàn bất đồng đâu. Người tới đúng là hạ hầu thủ tịch bí thư chi nhất triệu bí thư, liền gọi mấy cái điện thoại lúc sau, đều không có tìm được tần nhược phi tin tức hắn có chút bực bội. Hạ hầu ra không có hồi, tần ra cũng không có trở về, nàng giao hảo hai cái khuê mật kia cũng không có đi, tần nhược phi kia nữ nhân rốt cuộc đi đâu à. Thủ tịch chính là rất bận đâu. Này hai ngày tựa hồ cố ý rút ra thời gian tới cùng tần nhược phi làm ly hôn, nàng như thế nào ở ngay lúc này biến mất. Chẳng lẽ nàng được đến cái gì tin tức cố ý tránh đi? Cái kia, triệu bí thư ngươi nếu không đánh hạ hạ hầu phu nhân điện thoại. Ta xem hạ hầu phu nhân đi thời điểm có mang lên di động của nàng. Hộ sĩ nghe triệu bí thư liền hỏi vài cái địa phương không khỏi có chút chịu miệng, muốn tìm người trực tiếp liên hệ bản nhân A. Chẳng lẽ này bí thư nhìn diện mạo không tồi, đầu góc lại là không linh quang. Dày đặc hoài nghi A. Triệu bí thư bị lời này nói được sắc mặt tối sầm. Bất quả cuối cùng hắn vẫn là ấn xuống nhất không vui tiếp xúc cái kia số điện thoại, vang linh một phút lúc sau rốt cuộc có người chuyển được, đối thoại kia đầu chuyển đến có chút mờ hảo thanh âm uy, ngươi hảo. Uy, thiếu phu nhân hảo, ta là triệu bí thư, thủ tịch tìm ngươi, tưởng thỉnh ngươi đi tổng công ty văn phòng một chuyến. Triệu bí thư, ta hiện giờ ở bên ngoài, đại khái muốn ba cái giờ lúc sau đến. Thiếu phu nhân đi đâu? Việc thư, triệu bí thư khỏe miệng vừa kéo. Hảo đi, việc tư hắn liền không hỏi, bất quá cảm giác có điểm quái quái, lần này cư nhiên bị ôn hòa đối đãi một hồi. Phi phi phi, hơn phân nửa là còn không có hồi hồn lại đây, kia nữ nhân trừ bỏ ở bọn họ hạ hầu thủ tịch trước mặt, đối những người khác cũng không phải là cái gì ôn nu nữ nhân. Buổi chiều tam điểm nhiều, triệu bí thư rốt cuộc ở tổng công ty văn phòng cửa thấy được khoan thai tới một người. Thiếu phu nhân, người rốt cuộc tới, thủ tịch đã chờ ngươi hơn nửa giờ. Tần Nhược Phi nhàn nhạt nhìn hắn một cái, người này là hạ hầu ninh trợ thủ đắc lực chi nhất, cũng là hảo anh em một cái, không biết rốt cuộc sự tình gì đáng giá hắn tự mình thủ vệ chờ nhưng nàng vẫn là khách khí trở về một câu, trên đường tắt xe một hồi. Triệu bí thư sử sốt phá lệ cho hắn giải thích nháo loại nào. Cười gượng nói, ha ha, tới liền hảo, người mời vào đi thôi. Tần Nhược Phi đi vào hạ hầu ninh văn phòng, bên trong trước sau như một ngắn gọn. Ký ức bên trong nàng đã tới nơi này số lần cũng không ít, bất qua 89 phần 10 là bị người ta tống cổ ra tới, dần ra công ty người đều không thích nàng. Hôm qua đổi mới bởi vì chương danh tập trụ, lệ mục, là ta sai. Hôm nay cô ý thêm càng dâng lên, chúc đại gia cuối tuần vui sướng. Khắc, phiên ngoại thực đoạn, tháng này liền sẽ toàn bộ đổi mới xong. Hô, đoàn người ngày mai thấy. 617, phiên ngoại, lãnh tỉnh Nam Thần 04. Đi vào đi lúc sau bên trong đã có 3 người đang chờ, Hạ Hầu Ninh ở giữa, còn có cái mị nữ tại bên người ngồi chung. Bất quá nữ nhân này không phải cùng Hạ Hầu Ninh đi dạo phố vị kia, bằng không nàng không biết chính mình có thể hay không tiếp tục bảo trì bình tĩnh khuôn mặt, tương đối người nọ chính là hại chết nguyên chủ thủ phạm trí nhất. Bên cạnh một vị giống như là Hạ Hầu ra luật sư cố vấn, này trận trượng, Tần Nhược Phi trong lòng đã có một chút dự cảm đạm nhiên bước tới ngồi ở hạ hầu thủ tịch đối diện trên sofa, nghe nói ngươi tìm ta. Như vậy lãnh đảm nếu phi đại khái là bọn họ đều không có gặp qua, cho nên ở đây mấy người đều có chút kinh ngạc, bất quá hạ hầu ninh thực mau trở về thần, lạnh leo ánh mắt đảo qua nàng, không có việc gì cũng sẽ không tiêu ngươi. Vương luật sư, ngươi cùng nàng nói rõ ràng đi. Tốt, tần tiểu thư, sự tình là cái dạng này, xét thấy ngươi lần này thương tổn chưa toại. Xem ở hai nhà tình cảm thượng thủ tịch quyết định không khởi tố ngươi. Bất quá, hắn cảm thấy cùng tần tiểu thư chi gian đã không có duy trì hôn nhân tất yếu, cho nên hy vọng tần tiểu thư cái kia tâm bình khí hỏa ký xuống này phân giấy thỏa thuận ly hôn. Ly hôn A. Tần Nhược Phi khỏe môi gợi lên một mặt châm cho cười, nam nhân A, luôn là như vậy, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, có sai thời điểm tổng hội tìm lấy cớ lại đến đối phương trên người. Tuy rằng nàng nhiệm vụ là không cho hạ hầu ninh cưới nữ nhân khác, nhưng không đại biểu nàng liền một hai phải cùng đối phương duy trì hôn nhân quan hệ sao. Chỉ cần về sau nghĩ cách làm người nam nhân này không thể cưới mặt khác nữ nhân thì tốt rồi. Đến nỗi như thế nào làm đối phương thích nàng, vấn đề này nàng tạm thời còn không có suy xét hảo. nhan nhạt tới rồi quét đối phương liếc mắt một cái, tần nhược phi hờ hương nói, hảo, cho ta xem, không có vấn đề ta ký chính thức danh. Vì tỏ vẻ, khu khu, tần tiểu thư là nói đồng ý. ân không phải chuẩn bị hiệp nghị thư sao, cho ta xem, sau đó đi cục dân chính làm chính là... Ngậy! Vài người đều trừng lớn mắt thấy nàng, giống như xem ngoại tinh sinh vật giống nhau. Nàng sao có thể như thế dễ dàng gật đầu? Này cũng quá quỷ gì đi! Tân Nhược Phi đã mặc gửi, chẳng lẽ là không có chuẩn bị tốt? Vương luật sư, cho nàng... Hạ Hầu Ninh híp mắt quét nàng liếc mắt một cái, trong lòng cũng có kỳ quái cảm giác, nữ nhân này nhìn như thế nào hảo xa lạ. Tiếp nhận vương luật sư hợp đồng, Tần Nhược Phi nghiêm túc lật xem một chút, không có phát hiện cái gì bất lợi chính mình điều khoản liền lưu loát ký tên, sau đó đệ hồi đi, kế tiếp có phải hay không đi cục dân chính. Vương luật sư vốn dĩ cho rằng muốn phế không ít nước miếng, kết quả, này tốt đẹp tài ăn nói ngạnh sinh sinh không có phát huy ra tới, quá, quá buồn. Hạ Hầu Ninh híp mắt nửa ngày, hắn không biết nếu Phi là chết thật tâm vẫn là lạt mềm buộc chặt tưởng xử khác cái gì thủ đoạn, bất quá vô vị, hắn sẽ không làm nàng thực hiện được. Lênh Đạo nói, hôm nay ta không có không, kế tiếp còn có hội nghị, hôm nào lại đi. Hảo, mau chóng đi, ta tưởng rời đi nơi này một đoạn thời gian, nếu là ta không ở người muốn tìm ta, ta chưa chắc sẽ lập tức gấp trở về. Thủ tịch, này sẽ thời gian cũng còn kịp. Không bằng liền hôm nay đi làm thủ tục đi, miễn cho ngày sau phiền thoái. Hạ hầu thủ tịch bên người Mỹ nữ bí thư mở miệng khuyên một câu. Hạ hầu ninh nhìn đối phương liếc mắt một cái, âm lánh vô tình, thành công làm Mỹ nữ im tiếng, lúc này mới nói, 10 phút lúc sau ta còn có một hội nghị, loại chuyện này không đáng chỉ hoãn ta hội nghị. Nghe được lời này Tần Nhược Phi hở hứng đứng dậy, cất bước rời đi, từ đầu tới đuôi không có bất luận cái gì một cái dư thừa ánh mắt phụng hiến cấp những người khác. Triệu bí thư nhìn nàng rời đi bóng dáng thở phào khẩu khí, ta thiên, hay là đây là truyền thuyết bên trong không gì đáng buồn bằng tâm đã chết. Ơt cay nhỏ rốt cuộc đối mặc hàm hết hy vọng hoàn toàn. Mặc hàm, ta như thế nào có một loại không chân thật cảm giác đâu. Hạ hầu ninh liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói, mặc kệ nàng tưởng chơi cái gì đa dạng, kết quả đều là giống nhau. Trên thực tế không chỉ là nàng cho là như vậy, ở đây mặt khác ba cái cũng là đồng dạng cảm thấy việc này không quá chân thật, hơn phân nửa đều là nếu phi tưởng chơi cái gì tân thủ đoạn. Nhưng làm cho bọn họ ngã phá mắt kính chính là, cùng ngày tần nhược phi liền thu thập hành lễ rời đi hạ hầu ra biệt thự, hơn nữa đi ở khách sạn. Ngày hôm sau giữa trưa càng là chủ động liên hệ triệu bí thư làm hắn chuyển cáo hạ hầu ninh chiều nay chịu cái thời gian đi cục dân chính làm thủ tục Tam điểm chỉnh nàng sẽ đúng giờ ở cục dân chính cửa xin đợi đại giá, hy vọng bọn họ cũng không cần đến chế lãng phí nàng thời gian. Triệu bí thư đều mau điên rồi, này rốt cuộc là thật vẫn là mộ A. Lão đại, ngươi có đi hay là không? Hạ hầu thủ tịch ném cái xem thưởng nàng chịu sáng khoái, ta tự nhiên là vui, đem buổi chiều hành trình quy hoạch một chút, đi ngang qua nơi đó thuận tiện làm một chút thủ tủ. Tốt, nhưng là... Việc này không cần thông chi một chút lao ra tử bọn họ sao Làm tốt lúc sau lại nói Hảo đi, lão đại quyết định luôn luôn là chính xác Chính là hắn hảo tưởng nói lần này có loại thấp thỏm cảm giác làm sao đây Buổi chiều tăm điểm, triệu bí thư bồi hạ hầu ninh tới rồi cục dân chính Hai người vừa xuống xe liền nhìn đến ở cục dân chính cửa ngồi kia một mặt phong tình Nàng một bộ váy trắng, sợi tóc phi tán ở gương mặt, một đôi mắt Bất đồng dĩ vãng sáng người cùng sinh động, có chỉ là hờ hững cùng bình tĩnh. Thật giống như một tia gợn sóng đều không có mặt hồ giống nhau, yên tĩnh sâu thẳm mà thần bí. Thiếu phu nhân. Tới, đi thôi, hôm nay người không nhiều lắm. Nghe vậy triệu bí thư khỏe miệng quất thẳng tới, bọn họ là ly hôn, người như thế nào sẽ nhiều. Thời đại này, cùng một ngày ly hôn người nếu là nhiều, liền đại biểu xã hội muốn ra vấn đề hào đi. Đi vào đi ly hôn thủ tục bên này quả nhiên là quẳng khu thật sự, hai người đều trình giấy hôn thú, bị đơn giản dò hỏi vài câu lúc sau, hồng sách vợ liền đổi thành lục vợ. Khôi phục độc thân Tần Nhược Phi cảm giác gánh nặng trong lòng được giải khai, qua đi đủ loại bừng tỉnh như mộng, nếu là muốn tân sinh, vậy từ giờ trở đi trở về căn nguyên đi. Nghĩ đến bọn họ chi gian nghiệt duyên, Tần Nhược Phi đạm đạm cười, con con môi hướng về phía hạ hầu ninh nói, tai kiến, tai kiến. Tần Nhược Phi ái, có câu nói nói được thật tốt à, ái ngươi là ngươi là của ta bảo, không yêu ngươi khi ngươi liền cái gì đều không phải. Nguyên chủ là thực yêu hắn, nhưng nàng cũng không muốn đi ái người nam nhân này, mặc dù cộng tình quan hệ làm nàng đối người nam nhân này cảm giác tương đối đặc biệt, nàng cũng không nghĩ cư như vậy đi thích một người nam nhân. Hạ hầu ninh môi hơi hơi mở ra một chút, chính là không đợi hắn mở miệng nói cái gì, Tần Nhược Phi liền đã xoay người tiêu sái mà đi, hơn nữa. Hắn cũng chú ý tới đối phương còn lôi kéo một cái lữ hành dương. Triệu bí thư cũng thấy được, không khỏi tò mò nói một câu, chẳng lẽ nàng này liền muốn đi du lịch. Độc thân lúc sau lần thứ hai dương buồm đi tìm tân luyến khúc. Lời này làm hạ hầu Ninh cấp ném một cái dao nhỏ mắt, ngươi thực nhàn. Ha ha, như thế nào sẽ, bất quá lao đại à, ngươi đều độc thân, có phải hay không muốn chúc mừng một chút đâu. Đêm nay kêu đoàn người ra tới tụ tụ đi. Tuy tiện, tài kiến, không biết như thế nào, Hạ Hầu Ninh bên thai lại nghĩ tới như vậy một câu đạm nhiên nhẹ nhàng nói, thậm chí thực rõ ràng phát hiện đây là hắn cùng Tần Nhược Phi Chi Gian lần đầu tiên như thế bình đạm đối thoại. 618, phiên ngoại, lãnh tỉnh Nam Thần 05 Kế tiếp 2 tháng, Hạ Hầu Ninh nhật tử quá thật sự bận rộn, mà kia lục vợ còn vẫn luôn đặt ở hắn bàn làm việc trong ngăn kéo, lơ đãng nhìn đến thời điểm. Hắn nhớ tới chính là nếu phi cuối cùng một lần nói với hắn tái kiến dáng vẻ kia. Lão đại, lão đại, đến không được a tần nhược phi kia nữ nhân nổi danh đâu. Triệu bí thư đột nhiên vội vã tiến bào, sau đó thẳng điều trí năng màn hình, chỉ thấy to rộng trên màn hình máy tính xuất hiện một cái tin tức hiện trường. Vân Trung lâu chuyện tranh thất nhập ma chỉ luyến động họa hóa lễ khai mạc. Xin hỏi thu chủ biên, về lần này mản gà ạ nỉm cải biên trở thành động họa ngươi có cùng cảm tưởng. Trước mắt mới thôi, này bộ nhập ma chi luyến ở internet phản ứng thập phần rực rỡ đâu. Thu nhã hơi hơi mỉm cười, đương nhiên, đây là ta cùng khuê mật cùng nhau sáng tác ra tới, nàng chủ bút, chúng ta đoàn đội chủ họa, nàng giao cho linh hồn, chúng ta phòng làm việc giao cho thân thể cùng quần áo tướng mạo, đại gia cường cường hợp tác sáng tác ra tới truyện tranh, không hỏa cũng chưa thiên lý. Nga, nhắc tới này chuyện tranh cải biên tác giả, không biết hôm nay trình diện không có. Chúng ta đại gia có thể hay không chính mắt kiến thức một phên đâu. Đương nhiên, chúng ta nếu phi là nhất đồng. Thu nhã đứng lên nhìn về phía thính phòng thượng một người. Tần nhược phi vốn dĩ không tưởng lộ diện, bất quá hảo khuê mật đều suốt đầu. Nàng cũng không thể làm nàng thật mất mặt, chỉ có thể mặt mang mỉm cười đi lên đài, tự tin. Đạm nhiên khí chất làm người cảm giác nữ tử này như tranh thủy mặc đi ra giống nhau, thập phần đẹp mắt. Hoa Nga Nguyên lai like nhập ma chi luyến tác giả cư nhiên là một vị mỹ nữ, thật là làm người kinh ngạc cảm thắng A, lúc này mới mạo xong toàn tiết tấu khẳng định làm thật nhiều người đều hâm mộ đấu kỵ hợn đi. Cũng không phải là, chúng ta đều hâm mộ đấu kỵ hợn đâu. Một cái khác người chủ trì cười tủm tìm nói. Nam chủ trì sang sang cười, lại nhìn về phía Tần Nhược Phi đặt câu hỏi, xin hỏi Tần Tiểu Thư có gì cảm tưởng. Tần Nhược Phi nghĩ nghĩ cười nói. Chỉ có thể nói ta thực chờ mong nó bá ra, cũng chờ mong nó sẽ bị mạn mê nhóm thích. Ha ha, cái này là không cần hoài nghi, ở chuyện tranh buồn thời điểm, này bộ bước chậm đã thâm trị hoa quý các thiếu nữ yêu thích, tin tưởng cải biên động họa lúc sau khẳng định sẽ càng nhiều người thích. Ơn, ta cũng tin tưởng. Thân tiểu thư, không biết ngươi có để ý không ta hỏi cái tư nhân vấn đề? Hỏi đi. Người tên này tựa hồ cùng tê tỉnh bàn long tập đoàn hạ hầu thủ tịch thê tử là giống nhau như lúc, không biết các người chính là cùng người. Tần Nhược Phi hơi hơi sử sốt, ngay sau đó đạm nhiên cười nói, ta là nàng, nàng là quá khứ ta, một niệm thành ma ta, hiện giờ hồi tưởng lên, nói thật, ta cũng cảm thấy chính mình thực điên cuồng, vì một người nam nhân lãng phí 3 năm thời gian, thật sự là thực xuẩn hành vi. May mà, hai tháng trước chúng ta ly hôn cũng coi như là kết thúc một đoạn sai lầm cảm tình đi. Sau này ta hy vọng mọi người xem đến ta nghĩ đến chính là vân trung lâu chuyện tranh phòng làm việc, mà không phải mặt khác. Ta hy vọng chính mình là một cái có tài hoa người, mà không phải bị dán lên mặt khác nhãn. Úc, hay là tần tiểu thư muốn chuyện cũ nghiệp thượng phát triển. Đúng vậy, ta thực xem trọng ta bằng hữu phòng làm việc, ta hy vọng nó càng ngày càng tốt, mang cho mạn mê nhóm càng ngày càng nhiều hảo chuyện xưa. Đương nhiên, đương nhiên, lần này tần tiểu thư tiếp bút nhập ma trì luyến là thật sự thực không tồi, chúng ta đại đạo diễn cổ la đều tưởng cùng ngươi nói cải biên trở thành chân nhân bản phim truyền hình đâu. Chỉ là nghe nói ngươi vẫn luôn không gật đầu, không biết có thể hay không ở chỗ này cùng đại gia nói một chút nguyên nhân. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, động họa thực duy mỹ, hiện thực quá quốc cảm, ta thích duy mỹ phong, chân nhân hơn phân nửa không đạt được cái loại này mỹ cảm độ. Ngày. Mọi người lại lần nữa hết trô nói rồi. Hóa ra này tác giả chính là vì đẹp mắt mới không cho người cải biên chân nhân bản, này không phải cùng tiền không qua được sao? Không đúng, nhân ra chính là bàn long tập đoàn thủ tịch vợ trước, liền tính ly hôn cũng sẽ không thiếu tiền. Cho nên nói, kẻ có tiền chính là tùy hướng A. Tin tức thượng vẫn là vô cùng náo nhiệt ở bá gia, tần nhược phi ở đài truyền hình hỏi gì đáp đấy cử chỉ cách nói năng đều là thực văn nhã bình tĩnh cao nhã khéo léo. Hoàn toàn cùng triệu bí thư bọn họ ấn tượng không trùng hợp. Lão đại, đó là ngươi vợ trước sao? Hạ hầu ninh phi đao mắt quăng một cái qua đi, yên lặng nhìn trên màn hình cái kia nữ tử, phong khinh vân đạm. Hắn lúc này chỉ nghĩ đến cái này từ tới hình dung nàng. Thật là thay đổi sao? Không xong, lão đại, ngươi đều còn không có tuyên bố ly hôn tin tức, nếu phi đến lúc này, chẳng phải là làm đại chúng đều đã biết. Bị những cái đó nhiều chuyện người bắt được khẳng định xe bốn phía làm văn. Liên ở ngay lúc này, một cái chuyện gọi lại đây, Hạ Hầu Ninh dối tay nhẹ nhàng nhấn một cái, thủ tịch, có ngoại tuyến, nói là phóng viên tưởng phỏng vấn một chút người. Triệu Bí Thư đỡ chán, những cái đó nhàn rôi không có việc gì phóng viên thật đúng là mau động tắt đâu. Bên này còn không có quyết định muốn như thế nào đáp lại Triệu Bí Thư di động lại nghĩ tới, Triệu Bí Thư ấn xuống tay cơ, huy, vị nào. Di động lại truyền đến có chút thấp thỏm nữ âm, là triệu bí thư sao. Ta là đệ nhất bệnh viện hộ sĩ, chính là phía trước phụ trách hạ hầu phu nhân phòng bệnh cái kia. Có việc, đối phương trong giọng nói thập phần trột dạ thấp thỏm, còn có loại muốn khóc không khóc cảm giác, là, là cái dạng này, ta, ta, hạ hầu phu nhân nằm viện thời điểm xuất viện trước chúng ta cho một phần thân thể kiểm tra biểu, sau đó không khéo chính là ngày đó có cái trùng tên trùng họ người tới. kết quả, Giống như không cẩn thận nghĩ sai rồi xét nghiệm đơn. Triệu bí thư cao mày, ta rất bận, có việc làm ơn nói trọng điểm. Chính là, là hạ hầu phu nhân kỳ thật đã là dạ dày lung thư trung thời kỳ cuối. Chính là, kết quả lấy sai rồi, thẳng đến đối phương nhiều lần kiểm tra chứng minh thân thể khỏe mạnh lúc sau hôm qua mới đến chúng ta bệnh viện phản ứng. Thực xin lỗi, triệu bí thư, hạ hầu phu nhân ở bệnh viện lưu lại dãy số đã là vô pháp bắt thông. Cho nên chúng ta rơi vào đường cùng mới tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể thông chi một chút hạ hồi phu nhân. Nếu là mau chóng nằm viện khả năng còn có thể thông qua trị liệu kéo dài một ít thời gian. Tợt mờ giờ, ngươi đây là cùng ta khai quốc tế vui đùa sao. Triệu bí thư gầm lên giận dữ, thiếu chút nữa không đem người chung quanh cấp hủ chết. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, chúng ta thật sự không phải cố ý. Thật sự là không biết như thế nào trời xui đất khiến cấp nghị sai rồi xét nghiệm đơn hộ sĩ một hồi giải thích, nhận sai xin lỗi. Chính là Triệu Bí Thư chỉ cảm thấy một vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua, cái này kêu chuyện gì à? Triệu Khải, đây là làm sao vậy? Hạ Hầu Ninh thấy hắn thế nhưng đối với người ngoài bạo thô khẩu không khỏi có chút kinh ngạc. Triệu Bí Thư Triệu Khải khóc lóc kể lệ một khuôn mặt, lao đại, lần này thật muốn không xong. Chuyện gì? Đệ nhất bệnh viện nói Tần Nhược Phi xuất viện trước nghi sai rồi đã tử, nàng kỳ thật đã là dạ dày ung thư trung thời kỳ cuối. Cái gì? Không có khả năng đi, Tần Nhược Phi kia nữ nhân còn như vậy tuổi trẻ, vẫn luôn tung tăng nhảy nhót cho hắn tìm phiền toái đâu, ung thư gì đó không đều là thượng tuổi nhân tài đồng phát sao? Hạ Hầu Ninh cái thứ nhất ý niệm chính là không tin, ngay sau đó nhìn về phía Triệu Khải, vì cái gì tìm ngươi? Đối phương nói Tần Nhược Phi trước kia dãy số vô dụng, Lao đại, cái này làm sao bây giờ? Thông chi một chút nàng đi. 619, phiên ngoại, lãnh tỉnh Nam Thần 06. Lấy bàn long tập đoàn tin tức vong muốn tìm được một người tự nhiên là không khó. Không đến nửa giờ Triệu Khải liền bắt được nếu phi tân liên hệ dây số. Bắt thông lúc sau di động chuyển đến đối phương thập phần lễ phép thanh âm. Huy, người hảo. Triệu Khải thở sâu, tần tiểu thư hảo. Ta là Triệu Bí Thư, hôm nay thu được đệ nhất bệnh viện tin tức. Bọn họ nói ngươi xuất viện trước xét nghiệm đơn lầm, trên thực tế ngươi đã là dạ dày ung thư trung thời kỳ cuối. Vì thân thể của ngươi khỏe mạnh, kiến nghị ngươi tốt nhất lập tức đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nhanh chóng nói xong chính mình muốn nói, Triệu Khải liền nghe được đối phương trầm mặc, nửa ngày, hắn nghe được Tần Nhược Phi thanh âm, Triệu Bí Thư đây là ở trò đùa dai sao. Dựa! Liền biết kia nữ nhân sẽ không dễ dàng tin tưởng. Có phải hay không trò đùa dai ngươi có thể tự mình đi bệnh viện kiểm tra một phen? Hào đi, ngươi muốn nói nói ta nghe được, đã tạ báo cho. Đô đô, không đợi hắn nói cái gì nữa nhân ra liền treo máy, Triệu Khải buồn bực đến hốt hoảng, kia nữ nhân giống như căn bản là không có tin hắn đi. Vẻ mặt đau khổ nhìn về phía mô vị hạ hầu thủ tịch, lao đại, nàng 89 phần 10 cho rằng ta là nguyền rùa nàng. Vậy dẫn người đi làm nàng đi bệnh viện kiểm tra. Triệu Khải Lão đại, đều ly hôn, mặc kệ nàng được, nói cho tần gia người đi. Hạ hầu ninh biểu môi, tần gia người chính là sợ bọn họ ở ta sẽ mặc kệ nàng, cho nên mới cử ra xuất ngoại làm bộ không cần nàng cái này nữ nhi. Nhưng là, nếu nàng thật đã xảy ra chuyện, tần gia liền không phải như vậy dễ nói chuyện. Đến, này khổ sai sự phòng trừng vẫn là muốn dừng ở hắn trên đầu. Triệu Khải nhận mệnh, tự mình mang theo mấy cái bảo tiêu đi tìm người. Đương hắn vội vàng đuổi tới Vân Trung lâu chuyện tranh thất thời điểm lại bị báo cho Nếu Phi ở một giờ tiến đến du lịch. Hơn nữa mục đích địa không rõ, chỉ nói ngây ngô trì luyến đã ký hợp đồng động hoa bản, nàng muốn nhân cơ hội nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Triệu Khải âm thầm cán răng, điện thoại mạnh ấn, lại bị nhắc nhở đối phương di động tắt máy. Dựa! Nếu Phi kia nữ nhân là cố ý tưởng lăn lộn hắn đi. Cán răng đồng thời hắn lại không thể không vận dụng bàn Long tập đoàn thế lực tra cùng ngày vé máy bay, vẽ xe, vẽ tàu gì đó. Ở hao phí một phen nhân lực sau cuối cùng tìm được rồi tần nhược phi động Tĩnh nàng ngồi trên bay đi biển mây chuyến bay. Biển mây. Chạy về công ty Triệu Khải cùng Hạ Hầu Ninh nhìn nhau, chẳng lẽ nàng thế nhưng là đi biển mây biệt thự. Lão đại, người ly hôn hiệp nghị thượng thường thường cho nàng một tòa biển mây biệt thự. Hạ Hầu Ninh gật gật đầu. Bởi vì nàng tức thời. Triệu khải gái đầu, lão đại, nàng nên không phải là cũng biết chính mình trạng hướng mới muốn trước khi chết đi một chuyến các ngươi phát sinh quan hệ cái kêu biệt thự cáo biệt một chút đi. Hạ hầu ninh mày kiếm một ninh, hắn thập phần không thích cái này cách nói, sở dĩ đem kêu biệt thự tặng nàng cũng là cùng hắn thoi ở sạch có quan hệ, cái kêu biệt thự là bọn họ phát sinh lần đầu tiên địa phương, hắn không nghĩ lưu lại, liền thuận tay đương ly hôn tài sản chuyển tới nàng danh nghĩa. À à à. Lão đại, ta không nghĩ đi theo một cái người sắp chết giao tiếp, sẽ coi đen đuổi, ngươi tìm người khác đi xử lý đi. Triệu Bí Thư, ân. Triệu Khải Tức khắc héo, một có xui xẻo sự liền huynh đệ dây biến Bí Thư, thật thật là tổn hữu a Đi thôi, cùng đi một chuyến, ta cũng muốn nhìn một chút vừa mới trải qua sự nghiệp thành công Tần Nhược Phi hiện giờ biết được chính mình trọng chứng thời kỳ cuối biểu tình là cái dạng gì. Ai? Đây là muốn cùng nhau xem diễn. Lão đại hảo tàn nhẫn A, nhân gia đều phải đã chết còn muốn đi chế nhạo nhân gia. Triệu Khải trong lòng dựng thẳng lên một ngón tay, đối nếu phi tỏ vẻ bi ai. Chưa hôm đó bọn họ liền từ tê tỉnh bay đến biển mây, đi vào hạ hầu ra sản biển người than sở tại. Hạ hầu ra ở chỗ này sáng lập một mảnh điển sản, làm cao cấp khách du lịch phát triển. Nơi này biệt thự không ít, bất quá. Ở hạ hầu gia danh nghĩa tư nhân sở hữu đương nhiên là ở vào tốt nhất vị trí tam giáp vàng. Hạ hầu ninh lúc trước hoa cấp tần nhược phi biệt thự chính là đệ nhị tốt biệt thự cách tốt nhất bất quá mấy trăm mệ khoảng cách. Bọn họ đến tự nhiên là trụ hạ hầu ra tốt nhất, triệu khải mở ra kính viên vọng, thực mau liền tìm tới rồi nào đó hình bóng quen thuộc, lao đại, quả nhiên tại đây, xem, nàng nằm ở ghế treo thượng phơi nắng đâu. Hạ hầu ninh thuận hắn chỉ hướng tự nhiên cũng thấy được một nữ tử thản nhiên nằm ở ghế treo thượng hoàng tình cảnh, nàng trên mặt không có thất hồn lạc khách, cũng không có kinh hoàng thất thố, càng không có đi đến sinh mệnh cuối bi thương. Nàng tự hồ chính là khách du lịch giống nhau. Tấm tắc, chẳng lẽ là đã thấy ra? Lão đại, nếu thật là ung thư thời kỳ cuối, liền tính không đi bệnh viện nàng chính mình cũng nên có phản ứng mới đúng, không nói được nàng đã trong lòng biết rõ ràng thân thể không được đâu. Chúng ta đây là quản vẫn là mặc kệ A. Hạ hầu ninh nhìn kia như tranh thủy mặc giống nhau tình cảnh, chỉ cảm thấy dường như đã có mấy lời giống như mới lần đầu tiên nhận thức người này giống nhau. Di, thời gian này, còn có người tới. Nhìn lại môn mở ra, triệu khải hơi há mồm lại nhắm lại, cư nhiên là hạ hầu ra tiểu thư dẫn người tới chơi. Hạ hầu ninh như mày, vương luật sư không có nói cho nàng nơi này đã là tần nhược phi sao. Phòng trừng là đã quên đi. Nếu phi quay đầu lại nhìn đến tự tiện tiến vào biệt thự người hơi hơi sừng sốt, thực mong nàng nhận ra đối phương là Hạ Hầu Gia Tiểu Công Chúa Lanh Tư Nhã. Đến nỗi bên cạnh kia mấy cái thiếu nam thiếu nữ cũng hơn phân nửa là bản tôn có ký ức nhân vật. Hạ Hầu Gia Tiểu Công Chúa nhìn đến nàng cũng là sừng sốt, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, không phải ở phỏng vấn thời điểm chủ động nói ly hôn sao, hiện giờ lại ăn vạ ta ca biệt thự làm cái gì. Bởi vì đây là ta biệt thự. Cái gì? Mọi người trong mắt nếu phi tiêu sái đứng lên, vô vô váy áo thượng hạ cát, Ly hôn hiệp nghị thượng viết, có việc tìm ngươi ca đi, đừng phiền ta. Lãnh Từ Nhã thực mau chuyển qua thần tới, nguyên lai like là nói chuyện điều kiện mới đáp ứng Ly hôn a, cũng không biết nhị ca vì ngươi người như vậy lãng phí bao nhiêu tiền, cũng thế, coi như tống cổ phiền phải đi. "Hảo, đại gia cùng ta đi một cái khác biệt thự đi, chúng ta hạ hầu gia ở biển mây biệt thự, nhưng không ngừng nhảy một cái." Nàng lời nói việc làm cũng không có phải vì làm khó người khác ý tứ, chính là nàng lời nói đã biểu đạt nàng cũng đủ chán ghét cùng coi khinh. Tân Nhược Phi cười nhạo một tiếng, lấy nàng thân gia yêu cầu này một cái biệt thự. Đừng tưởng rằng hạ hầu ra hiện giờ cao tần ra một đầu liền có thể kiêu ngạo, ở hạ hầu ninh kế thừa hạ hầu ra phía trước, hạ hầu ra cùng tần ra địa vị là giống nhau. Á Phi, nàng làm gì muốn biến tướng khích lệ cái kia cục đá nam? thôi, Nhật tử là chính mình quá, không cần phải vì người khác làm chính mình không thoải mái. Nhưng là, nàng cũng không thích dùng người khác đồ vật. Vốn dĩ chỉ là nghĩ đến nơi này giải sầu, hiện giờ xem ra là chọn sai địa phương. Nghĩ nghĩ nàng liền gọi điện thoại cấp kia vương luật sư, một chuyện không phiền nhị chủ đi. Hôm sau vương luật sư tới, mang theo một chồng văn kiện tới, vào nhà lúc sau hắn xem tần nhược phi ánh mắt có chút phức tạp. Tới liền ngồi đi. Tần tiểu thư. Ngươi thật sự muốn bán đi này biệt thự. Ấn, ta cá nhân có chút tinh thần thói ở sạch, hồi ước thứ không tốt đều thích xử lý sạch sẽ. Chuyện này giao cho ngươi đi xử lý hẳn là thực thỏa đáng đi. Đương nhiên, thiếu, tần tiểu thư yên tâm, ta làm việc luôn luôn ổn thỏa. Vương luật sư tiết hận nhìn biệt thự liếc mắt một cái, nếu là hắn có cũng đủ tiền liền mua này, thật đẹp phong cảnh A, cũng không phải là có tiền là có thể đủ mua được đâu. 620, phiên ngoại. Lênh tỉnh nam thần 07. Đúng rồi, dù sao đều tới, vừa lúc cho ta lập một phần gì chúc đi. Cái gì? Rất tốt tuổi, nói chuyện gì di chúc ca? Tốt, dựa theo ngươi ý tứ ngươi danh nghĩa sở hữu tài sản ở ngươi phát sinh ngoài ý muốn thời điểm sẽ chuyển tới tần gia danh nghĩa sáng lập từ thiện cơ cấu. Văn kiện ta đã chuẩn bị tốt, tần tiểu thư ký tên thì tốt rồi. Tần Nhược Phi lưu loát ký xuống tên của mình, sau đó đem văn kiện giao cho hắn. Ở kia phía trước, này liền làm ơn ngươi đi công chứng cùng bảo quản văn kiện. Tần tiểu thư yên tâm, ta chuyên nghiệp trình độ là rõ như ba ngày. Ấn, hạ hầu ninh đều nhìn chúng luật sư nhân tài tự nhiên là lợi hại. Nếu phi cười cười, cho nhân gia đổ một ly trà, nếu là không vội vương luật sư liền uống ly trà lại đi đi. Vương luật sư nâng chung trà lên ưu nhã uống xong một ly, đa tạ khoản đãi, kế tiếp ta còn có việc liền không quấy dày tần tiểu thư. Hảo Đi thông thả không tiễn. Vương luật sư đi rồi lúc sau, Tần Nhược Phi cũng đơn giản thu thập một chút, kéo hành lý bao chuẩn bị cùng Ninh Phong đổi cái địa phương nghỉ phép đi. Mà mới vừa phát động xe vương luật sư lúc này nhìn đến di động văng lên, uy, ngươi hảo. Vương luật sư, ngươi tới nơi này có việc sao? Vương luật sư do dự một chút, đúng vậy, hạ hầu thủ tịch, đêm qua tần tiểu thư ủy thác ta giúp nàng bán đi này căn biệt thự, hơn nữa làm ta chuẩn bị một phần di trúc. Ta vừa mới đưa tới làm nàng ký tên. Bán phòng ở, di chúc Nàng muốn đi đâu? Không biết, cái này ta không hỏi, bất quá nàng liền ở đi ở ta phía trước. Nghĩ cách làm nàng thượng ngươi xe, sau đó đưa đến biển mây bệnh viện chờ ta. Vương luật sư đau đầu ấn ấn huyệt Thái Dương, hạ hầu thủ tịch đây là muốn làm gì A Đều ly hôn còn muốn xen vào tần nhược phi sự tình làm cái gì? Hoán giận về oán giận, hắn vẫn là thành thật đi đến gần. Tần Tiểu Thư, ngươi đây là muốn đi đâu, nếu không ta tiễn ngươi một đoạn đường. Tần Nhược Phi nhìn đến cửa sổ xe vương luật sư sửng sốt một chút mới mở miệng nói, ngươi còn ở à? Vừa mới chuẩn bị đi đâu, tiếp bằng hữu một chiếc điện thoại muốn đi chạy trở về. Tần Tiểu Thư muốn đánh sao, này một mảnh rất lớn, phải đi không ít lộ mới có thể đủ nhìn đến taxi, ta đáp ngươi một đoạn đi. Cũng hảo, Tần Nhược Phi thượng ghế sau, bởi vì nàng cũng không thân nơi này. Chỉ nói nàng muốn đi sân bay liền không có lại cùng vương luật sư nói chuyện. Nhìn tần nhược phi một phản thường bộ dáng, vương luật sư trong lòng càng quỷ dị, mổ tở ra tốc bay nhanh đi tới biển mây bệnh viện, hắn hẳn là may mắn hạ hầu ra biệt thự ly biển mây bệnh viện không xa, bất quá nửa giờ lộ trình, bằng không hắn thật đúng là sợ chính mình lộ hãm. Xe dừng lại, tần nhược phi liền đánh giá một chút, phát hiện là bệnh viện có chút kỳ quái, vương luật sư. Xin lỗi. Tần Tiểu Thư có thể chờ ta một hồi sao ta bằng hưu tại đây ở viện, ta đi lên cho hắn đưa một phần văn kiện liền trở về sau đó đi sân bay. Đều tới rồi đất này, nàng còn có thể nói không sao. Tần Nhược Phi thầm than một tiếng, vương luật sư đi thôi, là ta cho ngươi thêm phiền tòi mới là, ngươi không cần quá khách khí. Tốt, kêu Tần Tiểu Thư ở trong xe từ từ ta, thực mau ta liền trở về. Vương luật sư dẫn theo văn kiện bao bước nhanh rời đi. Nếu phi nhàm chán mở cửa xe nhìn biển mây bệnh viện đại môn, người còn không ít đâu. Một đạo bóng ma bao phủ lại đây, tần nhược phi dương mắt vừa thấy, như như mày, là ngươi. Hạ hầu ninh nhìn chầm chầm nàng vài giây liền rỗi tay bắt được cổ tay của nàng, đều tới liền đi kiểm tra một chút đi. Kiểm tra cái gì? Vung ta ra. Đương nhiên là cha dự, tuy rằng ly hôn thời điểm không nghĩ tới vấn đề này, bất quá, lúc này nghĩ tới cũng không mượn. Gì? Tần Nhược Phi thẳng trận trắng mắt, dây rủa muốn thoát khỏi hắn, ta không có mang thai, hạ hầu ninh, ngươi cho ta bùng tay. Mang thai ngươi muội, nàng đẻ non lúc sau liền không có cùng hắn từng có phu thê quan hệ, có cái gì dự, có lời nói cũng chỉ có thể là non xanh. Không được, kiểm tra lúc sau mới yên tâm. Ngươi có bệnh A, ta đều rời đi ngươi mấy tháng, có hay không mang thai ta chẳng lẽ không biết. Có nữ nhân chính là tương đối trì độn, xác nhận hạ phong tâm. Mẹ nó, hảo muốn cắn hắn. Nàng nguyệt sự trước đó không lâu còn đã tới được không? Này nam nhân quả thực chính là không thể hiểu được. Hạ hầu ninh, buông ta ra. Cầm miệng. Này nam nhân như thế bá đạo, quả thực đáng giận. Nguyên chủ trước kia như thế nào sẽ liền đối hắn chấp mê bất ngộ, quả thực xuẩn đã chết. Chúng ta đã không có quan hệ, ngươi hay không quá xen vào việc người khác. Ngươi yên tâm, liền tính ta không cẩn thận hoài ngươi mang hài tử. Ta cũng sẽ làm hắn cùng cái thứ nhất giống nhau, vinh viện sẽ không đến cái này thế gian tới chịu người chỉ chỉ trò trò. Ngươi, Hạ Hầu Ninh đáy mắt một trận khói mù. Ngay sau đó hắn trực tiếp đem Tần Nhược Phi khiêng đi vào bệnh viện, không bao lâu nàng bị đưa tới một cái phòng khám bệnh. Nơi đó mặt bác sĩ nhìn đến Hạ Hầu Ninh còn kinh ngạc không thôi, Hạ Hầu thủ tịch A khó được nha, ngươi như thế nào đại giá quang lâm. Nói ánh mắt dừng ở nếu Phi trên người lại dừng một chút. Gì, này không phải tần tiểu thư sao, ha ha, làm sao vậy, hai người các ngươi còn ở một khối A. Đừng vô nghĩa, cho nàng toàn thân làm một lần kiểm tra. Tần Nhược Phi chừng mắt hắn, hạ hầu ninh, ngươi thật là làm điều thừa, ta đều nói. Hạ hầu ninh một tay bổ vào nàng sau cổ, tần Nhược Phi cái gì đều không kịp tưởng liền ngất xỉu. Nhìn một màn này lầm cẩm rất là mạc danh, hui hui, hạ hầu thủ tịch đây là làm sao vậy. Giúp nàng làm toàn thân kiểm tra, có bệnh viện nói nàng được, mặc danh, Hạ Hầu Ninh thoáng nhìn phẫn nộ hôn mê quá khứ nữ nhân lại đẻ thấp thanh âm, dùng chỉ có Lâm Cẩm nghe được đến thanh âm nói, dạ dạy ung thư. Ha! Không phải đâu. Lâm Cẩm trừng lớn mắt thấy Hạ Hầu Ninh, muốn biết hắn có phải hay không ở nói giỡn vẫn là trò đùa dai gì đó, chẳng lẽ nàng mượn này tới uy hiếp người hợp lại. Không phải, mau đi kiểm tra. Hạ Hầu Ninh tâm tình không tốt lắm. Này một kiểm tra, vận dụng Lâm Cẩm quan hệ cùng Hạ Hầu ra quyền lực, kết quả mới ở ngắn nhất thời gian làm ra tới, vận việc mấy cái giờ. Lâm Cẩm cầm kiểm tra kết quả trở lại cao cấp phòng bệnh thập phần cảm khái nói, thật đúng là thế sự vô thường a. Hạ Hầu Ninh tiếp nhận kiểm tra báo cáo nhìn kỹ một lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở dạ dày ung thư trung kỳ mấy chữ mặt trên, Lâm Cẩm, xác định không có làm lỗi. Lâm Cẩm phiên trợn trắng mắt, huynh đệ, ta đều tự thân xuất mã. Ngươi nói khả năng sai. Chính là tê tỉnh đệ nhất bệnh viện nói kết quả là trung thời kỳ cuối, này 2 tháng nàng cũng không có đi bệnh viện trị liệu, như thế nào sẽ biến thành trung kỳ. À, chuyện này không có khả năng A Kém một chữ hàm nghĩa đối bệnh tỉnh tới nói chính là khác biệt rất lớn, Lâm Cẩm tức khắc đứng lên, ngươi nói thật. Triệu Khải hôm qua mới nhận được bên kia điện thoại thông chi, bằng không chúng ta đều không biết. Bất quá, kêu kết quả là 2 tháng trước kiểm tra đo lường. Nàng nằm viện lần đó, nhưng là không biết như thế nào trộn lẫn, khi cách 2 tháng bệnh viện mới phát hiện chuyện này. Ngạch, lâm cẩm càng thêm không biết nên nói như thế nào, như vậy kỳ ba sự tình cũng bị bọn họ gặp được thật đúng là cầu huyết ta. 621, phiên ngoại, lãnh tỉnh nam thần 08. An ninh, ta xác định kiểm tra kết quả không có vấn đề, có lẽ là nàng kia đoạn thời gian tâm tình quá không xong, dẫn tới thân thể sức chống cự cũng giảm xuống gì đó. Cái này đều là thứ yếu, chủ yếu vấn đề là nàng giống như còn không biết chính mình sự. Triệu Khải hôm qua cùng nàng nói, nàng không tin đi. Nhưng là, hôm nay nàng kêu vương luật sư lộng di trúc. Nói cách khác Tần Nhược Phi đã phát hiện nàng thân thể không thích hợp, xem ra cũng nên không phải rất nghiêm trọng, bằng không nàng sẽ không một chút cũng không tin các ngươi nói. Kìa kế tiếp làm sao bây giờ, làm nàng ở bên này tiếp thu trị liệu vẫn là xuất ngoại. chung Kỳ nói tốn chút tiền gì đó. Vẫn là có điểm điểm hy vọng. Hạ hầu ninh nhìn giường bệnh là an tĩnh người liếc mắt một cái, chờ nàng khởi tỉnh lại chính mình quyết định đi. Cũng là lâm cẩm lại ha hả cười rộ lên, như thế nào, tiểu tử ngươi cùng người ly hôn còn quan tâm nàng làm cái gì A Chẳng lẽ là muốn ăn hồi đầu thảo? Nhàm chán! Kỳ thật ta còn đang muốn tìm ngươi tới, kia nhập ma chi luyến ta xem qua, an ninh, ta cảm thấy tần nhược phi nàng là thiệt tình thích ngươi đâu. Hạ Hầu Ninh càng thêm làm lơ hắn, chuyện tranh gì đó, đó chính là không có dinh dưỡng đồ vật. Nô! No. Lâm Cẩm còn muốn nói cái gì, bị giường bệnh thanh âm cấp đánh gãy. Hai người đều nhìn về phía trên giường bệnh chuyển tình người, Tần Nhược Phi mở mắt ra mê vóng một hồi lâu mới nhớ tới hôn mê trước sự tỉnh tức khắc trừng mắt nhìn về phía Hạ Hầu Ninh phẫn nộ nói, ngươi có ý tứ gì? Lâm Cẩm ha hả cười, Tần Tiểu Thư, ngươi hiểu lầm. A ninh là vì làm ngươi tiếp thu kiểm tra mới làm như vậy, ta vừa mới cho ngươi. Xin lỗi, ta không quen biết ngươi, ta phải đi. Nói Tần Nhược Phi liền đứng dậy xuống giường phải rời khỏi nơi này. Lâm Cẩm vội vàng lôi kéo nàng, Tần Nhược Phi, ngươi được dạ dày ung thư, đã trung kỳ chẳng lẽ không tính toán tiếp thu trị liệu. Tần Nhược Phi sửng sốt, ngay sau đó cười, ngày hôm qua còn có người cùng ta nói là dạ dày ung thư thời kỳ cuối đầu, hôm nay liền trung kỳ. Trò đùa dai cũng không chê thấp kém. Tránh ra, bằng không ta báo nguy. Ngậy! Nữ nhân này như thế nào trở nên càng hung? Lâm cẩm nhìn về phía Hạ Hầu Ninh. Hạ Hầu Ninh trực tiếp đem Nếu Phi ấn đến trên giường. Chuyện này là thật sự. Ngươi nếu không tin đã kêu người nhà của ngươi tới bồi ngươi làm kiểm tra. Ta không cần thiết lãng phí thời gian cùng ngươi trò đùa dai. Đông ra! tiếp thu trị liệu. Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Xuất quý cha nam. Chuyện của ta còn không tới phiên ngươi quảng. Tân Nhược Phi một cái tắt chụp qua đi, đánh đến hạ hầu ninh tay đau, lánh mắt một ngừng. Tần Nhược Phi, ngươi đừng náo loạn, nếu chính ngươi muốn chết không ai ngăn đón. Tần Nhược Phi xem hắn như vậy bộ dáng hơi hơi nhăn lại mi, ký ức bên trong người nam nhân này đích sắc không phải sẽ chơi trò đùa dai người, chẳng lẽ thân thể của nàng thật sự không được. Nhưng là, nàng trong khoảng thời gian này trừ bỏ tương đối mệnh ở ngoài, cũng không có đặc biệt không không phục a Nghĩ nghĩ nàng không khỏi ở trong đầu kêu gọi nào đó hệ thống, hệ thống, ta thực sự có bệnh. Ký chủ yên tâm, không chết được, nhiều lắm không có như vậy trường mệnh thôi, cũng đủ ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Hảo đi, vậy không gì hảo lo lắng. Tần tiểu thư, sự tình quan ngươi tánh mạng, vẫn là cẩn thận đối lại đi. An ninh là cái dạng gì người ngươi hẳn là rõ ràng mới là. Tần Nhược Phi nghe vậy cười, ta cùng hắn bất quá là người lạ người, như thế nào sẽ rõ ràng. Bất quá xem người nhân mô nhân dạng, còn ăn mặc cáo bờ lọc trắng, bác sĩ đi, kiểm tra báo cáo cho ta xem. Lâm cẩm một hơi thượng không tới, cái gì liền làm nhân mô nhân dạng, nữ nhân này cái gì ánh mắt ta. Giống hắn như vậy xoái ca chính là nhiều đến là nữ nhân theo đuổi đầu. Tức giận đem báo cáo ném đến nàng trong tay, tần nhược phi nghiêm túc nhìn, thô thô đảo qua lúc sau, nàng thần sắc không rõ đối hai người nói, chuyện này ta đã biết. Về sau ta nếu có không thoải mái sẽ đến bệnh viện xem. Cái gì? Lúc này không nên là nằm viện trị liệu sao? Lâm Cẩm nhìn về phía Hạ Hầu Ninh, ngươi vợ trước tưởng tự sinh tự diệt ta. Hạ Hầu Ninh mặt tâm trầm, chuyện này ta sẽ nói cho tần gia, như thế nào làm bọn họ sẽ quyết định. Ở kia phía trước ngươi liền ở chỗ này trụ hạ đi. Không cần. Nàng mới không thích nằm viện, dù sao hệ thống cũng nói, sẽ không ảnh hưởng nàng làm nhiệm vụ. Chỉ là đoạn mệnh một chút nàng có thể xem nhẹ. Ừ, không phải do ngươi không cần. Hạ Hầu Ninh, ngươi có phải hay không có bệnh? Chúng ta đã ly hôn ngươi dựa vào cái gì khống chế ta nhân quyền? Xuân. Tân Nhược Phi tức giận đến ngực Phập Hồng. Nếu nàng có lang khuyển nhất định thả ra đi căn chết hắn được. Này nam nhân quả thực chính là không thể nói lý. Xem hai người bọn họ như vậy lầm cẩm vội vàng cười hòa giải khuyên đủ. Hảo. Tiểu hai tử đều biết có bệnh muốn trị liệu, tần tiểu thư ngươi cũng an ổn tiếp thu trị liệu đi, ta sẽ trở thành ngươi chủ trị y hề sư, ngươi yên tâm, lấy tần ra năng lực, này chung kỳ vẫn là có hy vọng. Nhìn hai cái như cao mã đại thành niên nam nhân, tần nhược phi cảm thấy chính mình vẫn là không cần cứng đối cứng, nhịn nhẫn tận lực thả chậm ngữ khi nói, ta biết có hy vọng, bất quá ta đối người nào đó an bài sự tình chính là cảm thấy chán ghét, ta không nghĩ cùng hắn có nửa điểm quan hệ. Ta sẽ đi địa phương khác trị liệu. Cho nên, chuyện này liền cảm ơn các ngươi báo cho. Dứt lời, nàng ném ra hai người cũng không quay đầu lại đi rồi, dày râm đến bạch bạch vang, hiển nhiên là bị người nào đó hành vi tức giận đến không nhẹ. Lâm Cẩm Nhũng Mày, A Ninh, ngươi cảm thấy nàng sẽ đi trị liệu sao? Hạ Hầu Ninh hừ nhẹ một tiếng, ta không cho rằng nàng sẽ muốn chết. Chính là, ta cũng không cảm thấy nàng thật sự muốn đi nước ngoài trị liệu. Nàng thái độ rất kỳ quái. A Ninh, ngươi thông chi tần gia mau trong phái người nhìn nàng đi, ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần nhúng tay, quan hệ xấu hổ. Đã biết. Lão Đại, Tần Nhược Phi mua đi ép quốc vé máy bay. Không bao lâu, Triệu Khải Tuyên có hồi âm. Hạ Hầu Ninh tức khắc lạnh mặt, ép quốc cũng không phải là cái gì trị liệu hảo địa phương, kia nữ nhân là thật sự muốn chết sao. Vẫn là nói nàng muốn lợi dụng chính mình bệnh làm cái gì. Lâm Cẩm nghe bọn họ đối thoại bất đắc dị nhun nhun vai, an ninh, xem ra nhân ra là tưởng ở trước khi chết tìm một đoạn lãng mạn chi luyến, sinh bệnh thần mã đều bị coi như dâu ria sự tình đâu Người xem nàng phía trước ngươi vì nhập ma, hiện giờ phỏng chừng là tính toán tìm người khác tới một đoạn nhập ma chi luyến lại cảm tình tiếc nuối đâu Đáng chết nữ nhân, lúc này còn tìm đường chết. Hạ hầu ninh chỉ cảm thấy một cổ khí thuận bất quá tới, tân nhục phi. Nàng làm sao dám như vậy làm tức giận hắn. Lão đại, vừa mới ta cấp tần gia liên hệ, chính là, thần gia người ta nói bọn họ tạm thời cũng chưa về, thần phu nhân tựa hồ cũng sinh bệnh, không thể lại đây, thỉnh lão đại ngươi xem ở hai nhà phân đời trước vì chiếu cố một đoạn nhật tử, tiền gì đó bọn họ tần gia sẽ đánh lại đây. Bang, mộ chi vô tội bút bị người nào đó cấp ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Tấm tắc, nhìn này dáng vẻ phẫn nộ, khó được à. Hạ hầu thủ tịch cũng có như vậy tức giận một ngày, thật sự là khó được qua. Lâm Cẩm ở một bên hưng thú bừng bừng nhìn, thình linh bị đối phương lánh dao nhỏ đào qua. Ha ha, an ninh, chúng ta là hảo huynh đệ, ngươi có việc ta sẽ hỗ trợ, bằng không ta xin nghỉ đi theo ngươi tìm Tần Nhược Phi trở về. Ta sẽ trực tiếp làm người chói nàng trở về. Chính là, ta không cho rằng như vậy hữu dụng, vừa mới quan sát tới xem, Tần Nhược Phi hiện giờ tính cách thập phần hảo cường. Nàng sẽ không sợ hãi bạo lực. Hạ Hầu Ninh cười nhạo một tiếng, liền như vậy một hồi, hắn liền nhìn ra như vậy nhiều. 622, phiên ngoại, lãnh tỉnh nam thần 09. Huynh đệ, ta kỳ thật không biết ngươi có hay không phát hiện, Tần Nhược Phi trong mắt đối với người yêu say đắm đã biến mất đến đinh điểm không còn. Ta là phát hiện, nàng đối với ngươi không có yêu say đắm, chỉ có, nói như thế nào đâu, khả năng chính là đối với ngươi hoàn toàn hết hy vọng tuyệt vọng đi. Cảm giác nàng đối với ngươi thật giống như thật là một cái nhận thức người lạ người mà tôi, ngay cả bằng hữu bình thường đều so người quan trọng nhiều. Hạ Hầu Ninh trong lòng sững suốt, ngay sau đó cười lạnh, kia tốt nhất bất quá, cầu mà không được. Cho nên, nàng về so đối với ngươi thái độ không phải là thuận theo, ngươi yêu cầu ta hỗ trợ, hoặc là ngươi trực tiếp cùng Tần gia nói ngươi không rảnh phản ứng bọn họ nữ nhi, làm cho bọn họ mặt khác nhờ người chiêu cố. Đương nhiên, nói như vậy nói Tần gia cùng hạ hầu ra phòng trường liền không đến lui tới. Nghĩ nghĩ lâm cẩm lại khuyên đủ, an ninh, sinh ý sự tình không bội nhất thời, giống chúng ta nhân ra như vậy tiền đã không tính sự, ngẫu nhiên cũng cho chính mình phòng cái kỳ nghỉ đi. Tuy rằng nếu phi ngay từ đầu liền chọn sai tới gần phương thức của người, nói như thế nào đâu, nàng cũng được đến trừng phạt, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa đi. Dẫn đầu tới rồi ép quốc dô man viên nơi Tần Nhược Phi tìm một cái làng du lịch chú hạ, chuẩn bị thể hội một phen mặt chiều biển rộng xuân về hoa nở nhàn nhã nhật tử. Chính là, nàng mới ở lại không đến nửa ngày liền ở cửa thấy được hai cái hoàn toàn không thể tưởng được bóng người, hạ hầu an hòa lâm cẩm. Vừa khéo sao? Nàng không có như vậy thiên chân, chính là, bọn họ hai cái làm gì đuổi theo nàng? Nha, Tần Mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt đâu Lâm Cẩm cười ha hả phất tay chào hỏi. Tần Nhược Phi đối thượng hạ hậu ninh kia mang theo băng cha tử tầm mắt chỉ cảm thấy thân thể bắt đầu phát lệnh, tao mày khó hiểu hỏi, vì cái gì? Còn không phải ngươi tần ra người quá bận rộn, A ninh tốt xấu là ngươi chồng trước, ở hai nhà trưởng bối không có tán thành các ngươi ly hôn phía trước, hắn A, phải số khổ phụ trách xem trọng ngươi đâu. Cái gì? Bọn họ ly hôn còn cần hai nhà trưởng bối tán thành. Tần Nhược Phi nhịu nhịu mi. Hạ hầu ra hẳn là sẽ không như vậy cường ngạnh đi, đặc biệt là cái này hạ hầu thủ tịch, hắn kia tính tình không có khả năng bị trong nhà nói vài câu liền chịu thua, đặc biệt hiện giờ hắn đã nắm giữ hạ hầu ra quyền to. Đúng rồi, ngươi không phải nói ra quốc trị liệu sao? Quyết định muốn đi đâu ra bệnh viện không có? Nếu là còn không có ta cho ngươi đề cử một nhà như thế nào, vừa lúc ta ở chỗ này cũng có đồng hành bằng hữu Ngài Đức Hoa trung tâm bệnh viện như thế nào? Vì bệnh của nàng sao? Tần Nhược Phi lần thứ hai ngưng mi, nàng thật không nghĩ đi bệnh viện. Đương nhiên, cũng không phải bởi vì nhiệm vụ thế giới nàng liền không tiếp mệnh, mặc kệ làm chuyện gì, một khi tiếp thu nàng liền sẽ nghiêm túc đối đãi đây là nàng làm người làm việc nguyên tắc. Chỉ là nàng gần nhất thân thể chỉ có càng ngày càng tốt cảm giác, không có biến kém xu thế, tuy rằng có chút không thể tưởng tượng, chính là nàng cảm thấy có lẽ đây là hệ thống cho nàng xuyên qua phúc lợi. Nếu thật là dạ dày ung thư chung kỳ nói, nàng cũng không quá muốn đi, tóm lại nàng trong lòng có một thanh âm nói cho nàng, không cần đi bệnh viện, đừng đi nữa. Đây là một loại rất cường liệt ý niệm, đi khả năng sẽ mất đi cái gì giống nhau. Tuy rằng loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng là nàng cảm thấy chính mình hẳn là tin tưởng loại này phát ra từ nội tâm cảm ứng. Đa tạ kiến nghị, ta sẽ đi xem. Nói cách khác sẽ không lập tức đi. Hạ Hầu Ninh phát ra khí lạnh chẳng càng nghiêm trọng, băng một khuôn mặt, lập tức đi. Không. Có đi hay không? Không. A uy, ngươi làm gì? Hạ Hầu Ninh, ngươi cái này kẻ điên. Hạ Hầu Ninh nháy mắt bắt được cổ tay của nàng ngoại môn ngoại kéo đi, nhìn đến kia xe hơi nhỏ tần nhược phi liền biết hắn muốn làm cái gì, dùng hết sức lực đi dãy rủa vùng ta ra. Phanh mà một tiếng, Hạ Hầu Ninh đem nàng ném vào xe. Lâm cẩm bay nhanh ngồi vào điều khiển vị thượng, cười tủm tìm thúc đẩy, thần tiểu thư liền tính thất tình, cũng không thể tự sang ngã, nhiều ai chính mình một chút, nam nhân mới có thể càng ái ngươi. Mẹ nó, ai tự sang ngã? Tần Nhược Phi có chuyện không chỗ biện giải, lại xem hạ hầu ninh kia tư ghét bỏ biểu tình càng là tâm lạnh nàng đều buông hắn, tính toán một niệm thành phận, như thế nào bỏ chạy không khai người này mà chào đâu. Ta nói ta chính mình sẽ đi. Các ngươi không cần đẻ nặng ta, ta không có tự ngược yêu thích. Mặc kệ đã xảy ra cái gì, tình huống của ngươi đều là chuyển biến tốt đẹp, tần tiểu thư làm ơn cũng đừng tự mình trục xuất. an ninh này lãnh tâm địa sẽ không bởi vì ngươi đáng thương chết liền đem ngươi ghi tạc trong lòng. Nhớ ngươi mùi à, ai muốn hắn nhớ kỹ, nàng đã không yêu cái này cha nam hảo sao, bệnh tâm thần. Ái ngươi khi ngươi là của ta trong lòng bảo, không yêu ngươi khi ngươi liền cái gì đều không phải. Nàng đã đi ra ngoài kia đoạn nhập ma thời kỳ, sao có thể lại đối người này có cái gì ý tưởng? Tân Nhược Phi hít sâu mấy hơi thở, nghĩ rốt cuộc muốn thế nào mới có thể làm chính mình thanh tịnh tự do, hoặc là nàng an tĩnh nằm viện xuống dưới liền có thể tống cổ bọn họ. Dọc theo đường đi tự hỏi lúc sau, nàng cuối cùng có quyết đoán, tùy cơ ứng biến đi. Một cái khẩn cấp phanh lại, Lâm cầm đắc ý giảo dạng, "Tới rồi, đi lên đi." Tân Nhược Phi thở dài, "Không cần kéo ta." Ta chính mình sẽ đi. Hạ hầu ninh ánh mắt đảo qua nàng, trong mắt uy hiếp không cần nói cũng biết, tần nhược phi chịu đựng trong lòng bực bội đi theo hắn đi. Đột nhiên, nàng cảm giác được một mặt sát khí từ phía sau chuyển đến, nhịn không được quay đầu nhìn lại, lại nhìn đến một viên đạn vô thanh vô tức bắn lại đây, đại não còn không có làm ra phán đoán, thân thể của nàng liền trước làm ra lựa chọn, dùng hết sức lực đem bên người hạ hầu ninh cấp đẩy ra. Phút một tiếng, Nàng nghe được viên đạn xuyên thấu nàng bả vai thanh âm, tùy theo mà đến chính là bả vai truyền đến đau nhức cùng một trận mùi máu tươi. Tân Nhược Phi bị đẩy ra hạ hầu Ninh phản ứng nhanh chóng đỡ nàng, ánh mắt phức tạp nhìn nàng ngã vào chính mình trong lòng ngực, Tân Nhược Phi suy nghĩ thanh tỉnh qua đi một trận cười khổ, cộng tình này giả thiết thật là hố chết đi, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Hạ Hầu Ninh liếc mắt một cái, cư nhiên cứu ngươi, thật là xui xẻo. Hạ Hầu Ninh mặt nháy mắt đen Lâm Cẩm thở dài, "A Ninh, chạy nhanh đưa đi băng bó đi." Hạ Hầu Ninh nhấp môi trực tiếp chặn ngang bế lên nàng đi nhanh nhằm phía bệnh viện cấp cứu trung tâm. Lâm Cẩm hợp với đánh mấy cái điện thoại, thực mau liền có chuyên gia tới cấp thần Nhược Phi làm phẫu thuật, lấy ra viên đạn giải phẫu cũng không phiền toái, bất quá nửa giờ, thần Nhược Phi bả vai viên đạn liền lấy ra, sau đó bị đưa đến cao cấp VIP phòng bệnh. Ở ngoài phòng bệnh, Lâm Cẩm hung hăng hút điếu thuốc, đã phái người đi bắt ngăn chặn tay a ninh, ngươi hôm nay gặp may mắn đâu? Hạ hầu ninh băng mặt không nói lời nào. Lại thấy lâm cẩm đem yên ấn ở gạt tàn thuốc bóc tát, hung hăng hút khẩu khí. Trước kia ta cuối cùng xem thường nữ nhân trong miệng tình tình ái ái. Hôm nay mới biết được, có như vậy một ít nữ nhân là thật sự dụng tâm ở ái nàng người trong lòng. A ninh, tần nhược phi ngươi từ bỏ, dứt khoát làm ta đi. Cái gì? Hắn không ngốc đi. Lâm cẩm ha hả cười, gái gái đầu nói. Chính là đột nhiên tâm động, thế nào, nhường cho ta đi. Nàng không phải ta đồ vật, ngươi muốn cũng đừng tìm ta. Mộ thủ tịch lạnh lẽo trở về một câu. "Ân, ta minh bạch, chỉ là bởi vì ngươi là huynh đệ, ta tưởng trước tiên chào hỏi một cái mà thôi." Lâm Cẩm mặt mang tươi cười nói, thậm chí Hạ Hầu Ninh đều có chút phân không rõ hắn rốt cuộc là nói giỡn vẫn là thiệt tình lời nói. 623, phiên ngoại, lãnh tỉnh nam thần 10. Ném xuống Hạ Hầu Đình Lâm cầm đẩy cửa ra đi vào phòng bệnh, vừa lúc nhìn đến Tần Nhược Phi tưởng đổ nước uống, hắn chạy nhanh đi qua đi giúp nàng vọt một ly ôn khai thủy, có chuyện gì liền kêu người, không cần chính mình động tay phải yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể khôi phục, ở kia phía trước không cần lộn xộn Thương ngân động cốt 100 thiên cũng không phải là nói giỡn. Tần Nhược Phi nhìn hắn một cái, yên lặng tiếp nhận chén trà uống xong lại đem cái chai đưa cho hắn. Lúc ấy chờ ngư như thế nào phát hiện có nguy hiểm. Tần Nhược Phi biết bọn họ muốn bắt người cũng không tính toán dấu dếm, đột nhiên cảm giác được sắc khí, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vừa thấy đã có viên đạn tới liền đẩy ra chúng ta thủ tịch đại nhân A, Tần Nhược Phi, ngươi thật can đảm từ đâu? Sẽ không sợ chết? Tần Nhược Phi thầm hận, kia không phải thân thể mau qua tư duy sao? Nếu cho nàng lựa chọn nói, đương nhiên sẽ không hy sinh chính mình đi cứu hạ Hầu Ninh. Này đáng chết theo bản năng phản ứng quả thực làm nàng ảo nào đã chết, một lần hai lần đều như vậy, nàng hảo nghẹn khuất ta. Phiên thoái, chuyện này vừa ra, phòng trưng nàng nói nàng đối hạ hầu thà chết tâm nhân ra cũng sẽ không tin. Ai không sợ chết, bất quá là ta người này vốn dĩ liền thiện tâm, nhìn đến người khác gặp được nguy hiểm liền nhịn không được quên mình vì người, bản tính quá thiện lương thật sự là không có biện pháp. Ha ha, ngươi không cần giải thích. Mỹ nữ chẳng lẽ không biết giải thích chính là che giấu sao? Xem hắn này biểu tình Tần Nhược Phi tức khắc héo, quả nhiên không tin, bực bội vào đầu, tức giận nói, ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi một chút. Hảo, đây là bồi trụ phòng bệnh, ta cùng an ninh đều ở phòng bên cạnh, có việc têu chúng ta, hoặc ấn tuyến kêu hộ sĩ tới. Đã biết, Tần Nhược Phi một người nằm ở trên giường bệnh tâm tình thực khó chịu, bả vai đau đớn nhắc nhở nàng vừa mới làm việc nốc. Rõ ràng đều làm tốt trong lòng xây dựng Cũng hết hy vọng Vì sao còn sẽ cầm lòng không đầu Mẹ nó, quả thực là náo tàn Tân Nhược Phi buồn bực chính mình Cho chính mình một cái tác Tỉnh tỉnh đi, đều không yêu đối phương Còn quản nhân ra chết sống làm cái gì Nhất định là thời gian quá ngắn Nàng yêu cầu thời gian tới Hoàn toàn quên điên này Đoạn đã từng làm nàng trở nên điên cuồng cảm tình Bực bội, bực bội Siêu cấp bực bội Giác rưởi bực bội a á á, nhu thuận tóc dài bị nàng cấp ngược thành lộn xộn ngăn trở mặt nằm, hồi lâu lúc sau, úc thuốc nàng không thể không từ bỏ cái này không hề ý nghĩa ngốc động tác, thật sâu thở dài, lịch sử không thể thay đổi, nàng vẫn là ưỡn ngực tới năm chắc tương lai đi. Người điện thoại. Phòng môn đột nhiên bị đẩy ra, hạ hầu ninh đem hắn di động tắt lại đây, mẹ ngươi tìm ngươi. Nàng mẹ, Nga, tần nhược phi dơ lên di động bình tĩnh xuống dưới, uy, mẹ. Nếu phi sao? Nghe được ngươi thanh âm mụ mụ liền an tâm rồi, gần nhất tìm ngươi mới phát hiện ngươi thay đổi số di động, ngươi đứa nhỏ này thật là, như thế nào đổi dễ số cũng cùng người nhà nói một tiếng. Công tác vội quên mất, xin lỗi. Ngươi vội cái gì a, cả ngày cuốn lấy an Ninh đi đi. Không phải mụ mụ nói ngươi, ngươi cũng nên trưởng thành, nam nhân không phải cuốn lấy càng chặt liền càng tốt, muốn thích hợp buông tay mới được. Tân Nhược Phi đỡn cầm di động, không nóng không lạnh ta cùng hắn đã ly hôn. Đứa nhỏng đốc, chuyện này chúng ta đã biết, còn không phải là đi gặp một nữ nhân sao, ngươi dùng đến lấy chính mình sinh mệnh nói dỡn. Lúc ấy nghe nói ngươi nằm viện chúng ta đều sợ hãi, chính là mụ mụ thân thể không hảo cũng không thể lập tức trở về xem ngươi. Tân Nhược Phi cầm di động càng nghe càng đau đẫn, nàng thật sự không cảm giác được đối phương tình thương của mẹ, tựa hầu nguyên chủ trước kia chính là như thế, nàng tổng cảm thấy chính mình chính là cái kia trong nhà người ngoài. Bọn họ có thể ấm áp hòa hợp, nhưng nàng tựa hồ dung nhập không được. Mụ mụ đối nàng thực hảo, muốn cái gì có cái gì, nhưng nàng cảm thấy kia không nên là bình thường mẹ con ở chung hình thức. Có đôi khi nàng thậm chí thực hâm mộ những người khác có mụ mụ quản giáo đau mắng gì đó, nhưng nàng ngấm lại lại cảm thấy chính mình lớn ẩn, cha mẹ không mắng nàng không hào sao. Đương nhiên, ngấm lại phía trước, nàng cảm thấy chính mình cũng không phải một cái đủ tư cách nữ nhi, không nhiều hiếu thuận nhị lao đối gia nhập quan tâm cũng không đủ. Tần Nhược Phi nghe xong nửa giờ lại nhảy lúc sau rốt cuộc không nghĩ nhịp, mụ mụ thực xin lỗi, ta đã ly hôn, không muốn phục hôn, thỉnh các ngươi cũng không cần nhọc lòng chuyện này. Lời này vừa ra, đối diện kia đầu liền trầm mặt một hồi lâu, cuối cùng, Tần Mâu nói một câu làm Tần Nhược Phi tưởng hộp máu nói, nếu phi nha, ngươi tưởng lửa mình dối người bao lâu. Nếu thật sự không thích hắn, vì sao phải vì hắn đỡ đạn, Tiết hầu ngạnh một ngụm lao huyết, tần nhược phi nghiến răng nghiến lợi, đó là ta quán tính động tác, một người thói quen lập tức là sửa không, cùng cảm tình không quan hệ, ta chính là không yêu hắn, ta chính là muốn di tình biệt luyến, các ngươi nói lại nhiều ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Xa ở Hắn Quốc tần mẫu thân thật sâu thở dài, nữ nhi càng lớn càng khó đã hiểu a Cúc điện thoại lúc sau thu nếu phi hít sâu rất nhiều lần mới bình tĩnh lại, đem nhân ra hạ hầu thủ tịch di động ném một bên đi. Nàng nằm trên giường bệnh nhìn lên trần nhà Về sau nàng nhất định phải rời xa Hạ Hầu Ninh Tuyệt đối không thể làm chính mình lại làm ra cái gì quán tính động tác Như vậy quên mình vì người không được a Hô Cửa phòng dựa vào tường Hạ Hầu Ninh đem trong tay hiên ném Ở dưới chân thô lô dâm diệt Phun một ngụm sương khói Khẩu thị tâm phi nữ nhân Nha, phiền lòng A Từ một bên trong khách phòng đi ra lầm cẩm thọc một chút bờ vai của hắn Cười thấp giọng trêu gèo hạ Ngay sau đó đẩy cửa đi vào đi, ta giúp ngươi cầm di động trở về. Lâm cẩm đi vào tới thời điểm thu nếu phi đã bình tĩnh lại, nhìn một chút ngoài cửa sổ dương quăng mở miệng nói, ta đói bụng, muốn ăn bò bít tết, còn có, muốn mặt khác điểm phân tố xào rau xanh. Hành, không thành vấn đề. Hào hào nằm, ta lập tức đi cho ngươi dự định. Lâm cẩm đi vào đi cầm hạ hầu ninh di động thực mau liền lui ra ngoài. Một hồi điện thoại liền đính biển mây bệnh viện phụ cận một nhà tiểu lầu đồ ăn, bất quá nửa giờ đã bị người đưa lên tới. Thơm nào ngạt đồ ăn làm Thu Nếu Phi tâm tình rất tốt, sung sướng khai ăn, bất quá tay phải không tiện làm nàng lần thứ hai đen mặt. Ta huy ngươi đã khỏe, ngươi tay phải không có phương tiện đường miễn cưỡng. Lâm Cẩm tận dụng mọi thứ, thực mau liền tìm tới rồi sung xoe địa phương. Thu Nếu Phi nhìn hắn một cái, không cần, tay trái cũng có thể. Đều nói vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nàng nhưng không quên này, nam nhân là hạ hầu ninh hảo huynh đệ, không để phòng điểm không thể được. Tuy rằng không tiện bất quá nếu phi vẫn là chậm giải thích hứng tay trái chiếu cố chính mình, chỉ cần chậm một chút, vẫn là không ngại. Lâm cầm rất là buồn bực, mỹ nữ phòng bị tâm như thế nào như vậy nghiêm trọng đâu. Tường hắn đường đường một cái hoàng kim người đàn ông độc thân lâm đại bác sĩ tưởng cùng hắn ở bên nhau nữ nhân có thể ở trên phố bài một hàng dài đi, bệnh viện nhiều ít nữ bác sĩ cùng nữ hộ sĩ tưởng cùng hắn tới một lần hẹn hò khó được tưởng đối một nữ nhân lấy lòng, săn sóc gì đó, đối phương cư nhiên không cảm kích. Thật là quá mất hứng, chẳng lẽ ở an ninh thằng nhãi này trước mặt, hắn liền không có suốt đầu ngày. 624, phiên ngoại, lãnh tỉnh nam thần 11. Ở bệnh viện ngây người mấy ngày, Thần Nhược Phi cùng hạ hầu Ninh Chi Gian trừ bỏ ngày đầu tiên nhập viện, lúc sau đều không có lại giao lưu quá. Bất quá hắn cùng lầm cẩm nhưng thật ra thay phiên ở bệnh viện thủ nàng, tựa hồ đối đấu súng án rất là coi trọng. Ngắm lại cũng đúng, muốn bắn chết hạ hầu thủ tịch loại chuyện này sao có thể không nghiêm trọng đâu. Nhưng nàng thiệt tình nghĩ ra viện đi một chút, ngốc tại bệnh viện quá không thoải mái. Kết quả là, nàng tìm cái lây cớ đuổi rồi lầm cẩm đi cho nàng mua bộ quần áo mới. Sau đó cũng chỉ thân rời đi bệnh viện. Bất quá, vận khí không tốt lắm, mới rời đi bệnh viện nàng liền phát hiện có người theo dõi nàng. Không có hảo ý ánh mắt làm nàng đều muốn mắng ông trời quá không phúc hậu, nàng chẳng lẽ chính là một cái mệnh khổ hoa. Tân Nhược Phi, ngươi thật đúng là có năng lực A rõ ràng đều ly hôn, cư nhiên còn có thể đủ làm gian này động tĩnh tới hấp dẫn hạ hầu đại ca lực chú ý. Hừ, ta xem a Này đấu súng án 89 phần 19 là ngươi an bài tốt khổ thiệt diễn, muốn lợi dụng này cơ hội làm hạ hầu đại ca một lần nữa tiếp nhận ngươi. Vị tiểu thư này, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Trên mặt bình tĩnh Tần Nhược Phi trong lòng đã là lửa giận tiêu thăng, đáng giận hạ hầu đinh, đều là hắn lạ đào hoa, không thể hiểu được vì hắn chắn thương không tính. Này sẽ nghĩ ra được giải sầu còn phải bị hắn lạ đào hoa cấp cuốn lên, còn có hay không thiên lý. Tần Nhược Phi Ngươi ngày đó như thế nào liền không có đâm chết đâu. Nhìn đến ta cùng hạ hầu đại ca như vậy tương thân tương ái, ngươi liền không hiểu đến cái gì gọi là thức thời sao. Thức thời A. Nữ nhân này chính là làm nguyên chủ tưởng điên cùng đâm chết người cái kia, ngày đó cùng hạ hầu Ninh kéo tay cái kia. Tên gọi là gì nàng thật đúng là không biết, nguyên chủ trước kia ngốc đến cự tuyệt đi tiếp thu này đó nữ nhân tin tức. Cho rằng không đi tìm hiểu coi như làm không biết giống nhau có thể tiếp tục tìm được cơ hội cùng Hạ Hầu Ninh càng tiến thêm một bước. Kết quả chính là càng ngày càng sai rồi, nhưng nàng Tần Nhược Phi cũng không phải là dễ khi dễ người, cười nhạo một tiếng, vị tiểu thư này, có câu nói gọi là, đố kỵ xử ta xấu xí. Ngươi hiện tại liền rất xấu xí đâu, nếu cảm thấy ta không phải Hạ Hầu Ninh thích người, ngươi xuất hiện ở trước mặt ta làm cái gì? Có bản lĩnh liền đi làm hắn cưới ngươi à? Dù sao chúng ta đã ly hôn, ngươi sao, A vẫn là có cơ hội thượng vị Nhìn diện mạo rất thanh thuần, nói chuyện lại không thế nào thuần, bình tĩnh một chút phân tích nói, loại này nữ nhân chính là điển hình bạch liên hoa loại. Cho nên, nàng trước kia là nhiều xuẩn mới bởi vì một cái hạ hầu ninh cùng này đó nữ nhân tranh giành tình cảm. xuân phá chân trời đều, may mà hiện giờ bọn họ đã ly hôn, giải thoát mới có thể khiến người thanh tỉnh A. Tân Nhược Phi, ngươi nói. Nếu là ngươi bị một đám lưu manh đàn bẩn, hạ hầu đại ca còn sẽ muốn ngươi cái này dơ nữ nhân sao? Theo ta được biết, hắn chính là rất có thói ở xe Nga. anh Tần Nhược Phi không biết nên như thế nào biểu đạt giờ này khác này tâm tình, nhưng là, nàng đã phát hiện mặt sau có bốn cái thân cường thể tráng đại hán chuẩn bị tùy thời mà động bắt lấy nàng. Hạ hầu Ninh quả nhiên là thai tinh, cùng hắn tới gần vẫn luôn cũng chưa chuyện tốt. Vị tiểu thư này, Liên tính Hạ Hầu Ninh quyết định cưới ngươi, ngươi thương tổn ta, ở tần gia thảo phát hạ, hắn cũng chưa chắc có thể có thể hộ ngươi chu toàn. Hùng chi ngươi còn không có bay lên cảnh cao biến Vượng hoàng đầu, ngươi xác định phải đắc tội tần gia sao. Cơ miệng, ngươi cho rằng chính mình có cái hảo suất thân liền ghê gom sao. Cùng Hạ Hầu Đại ca so sánh với, tần gia còn không phải thấp nhất đẳng, chờ ta cùng hắn kết hôn lúc sau, chúng ta mạc ra cũng sẽ biến thành danh môn. Sớm hay muộn xe siêu Việt tần ra. Nga, thực sự có giã tâm A. Tần Nhược Phi thầm than một tiếng, chú ý quanh thân đám người cùng chung quanh chướng ngại vật, nàng ở tính toán thế nào mới có thể bảo đảm chính mình an toàn. Loại chuyện này rõ ràng hẳn là ác độc nữ xứng làm được, vì cái gì hiện giờ cái này bạch liên hoa hắc hóa. Chẳng lẽ là mấy ngày nay hạ hầu ninh vắng vẻ nhân ra, cho nên đối phương tâm hoảng ý loạn liền dẫn tới chỉ số thông minh giảm xuống cũng là một cái nhân ái nhập ma nữ nhân. Tấm tắc, nguyên chủ đi rồi, lại có bị người trầm luân đi xuống, nghĩ như thế nào đều có một loại chính mình trở thành cao nhân cảm giác quen thuộc. Phi phi phi, vẫn là ngâm lại như thế nào thoát thân đi. Nàng là học quá tae a -e cùng do, nhưng tố, nàng hiện giờ một con cánh tay còn có thương tích, không bị thương cũng không nhất định có thể đủ lược đảo bốn cái thành niên nam từ đâu. Tay cắm ở một bộ trong túi, may mắn mang lên di động, Nghĩ vừa mới cùng lầm cẩm thông qua điện thoại, nàng liền sờ soạn trực tiếp bắt trở về, sau đó chẩm rãi lui về phía sau. Như thế nào? Sợ sao? Mạc viện viện đắc ý cười. Tiểu thư, ngươi tên họ là gì ta cũng không biết, ngươi xác định muốn cùng ta liều mạng. Theo ý ta tới ngươi bất quá là hạ hầu ninh ước pháo nữ nhân chi nhất mà thôi, còn không bằng hắn bên người nhóm mị nữ bí thư nổi tiếng đâu. Ta ly hôn ngày đó chính là nhân gia mị nữ bí thư ở một bên làm bạn. Vẻ mặt chờ mong nhìn ta ký tên ly hôn, vốn tưởng rằng cái kia sẽ là nghen ngang vào nhà người, không thể tưởng được ngươi cũng tưởng thượng vị. Mạc viện viện biến sắc, ngươi nói cái gì? Suy, thật là buồn cười, chính mình ở đối phương trong lòng cái gì địa vị cũng không biết, còn tới nơi này cùng ta xác thanh, ta đều ly hôn ngươi nhằm vào ta chính là thêm một cái tần gia đại địch. Bất quá đối phương sao, chờ ngươi động thủ bị thương ta, bại lộ ngươi xấu xí ác độc tâm tới. Nhân ra liền một công đôi việc, không, tam đến, giải quyết hai cái chán ghét tình địch sau đó còn được đến hạ hầu ninh. Cơ miệng, ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống nhau xuẩn. Hạ hầu đại ca thích chính là thanh thuần nữ nhân, ngươi như vậy không biết xấu hổ mới không phải hắn thích loại hình. Ta hôm nay chỉ là tới dọa doa ngươi, nếu ngươi dám tiếp tục quấn lấy hạ hầu đại ca, lần sau ta nhất định sẽ giáo hơn ngươi. Mặc viện viện hư trương thanh thế nói. Đồng thời cấp mấy người kia đánh một cái ánh mắt làm cho bọn họ chạy nhanh rời đi. Tân Nhược Phi âm thầm thở phào nhẹ nhõm còn hảo, ly gián kế có hiệu lực, liền biết này đó bạch liên hoa sợ nhất chính là bị người tinh kế lộ ra gương mặt thở. À, trước kia nàng thật xuẩn, cư nhiên cùng các nàng đi trực tiếp lộ tuyến, xuẩn đã chết. Đúng rồi, có chuyện quên mất nói cho ngươi, Tần Nhược Phi, ngươi cảm thấy hạ hầu đại ca vì sao vội vã cùng ngươi ly hơn đâu. Tần Nhược Phi đạm mạc đứa môi, vẫn luôn đều tưởng ly hôn, có cái gì kỳ quái. Mạc viện viện vẻ mặt đắc ý nhìn về phía nàng, một bộ xem kẻ đáng thương thần sắc, không đối nha bởi vì ta hoài hạ hầu đại ca hài tử, cho nên hắn mới cấp, thậm chí không tiết hủy hoại ngươi trong bụng tiện loại cho chúng ta lót đường. Ngươi nói, hạ hầu đại ca là nhiều chán ghét ngươi mới có thể như vậy đối với ngươi đâu. Tân Nhược Phi sắc mặt một bạch, đứa bé kia là nguyên chủ trong lòng vĩnh viên đau, song quyền nắm chặt Này trong nháy mắt nàng bị cái loại này đau tận sương cốt Hận triệt nội tâm cảm xúc sở ảnh hưởng Đi tìm chết Đi tìm chết Bình tĩnh Bình tĩnh lại Ở nàng thiếu chút nữa mất khống chế thời điểm Một thanh âm mới có thể đủ đáy lòng chuyển đến Tần nhược phi đột nhiên hoàn hồn Sâu kín nhìn mạc viện viện liếc mắt một cái Mạc viện viện Ta ngồi xem ngươi tương lai nguyên hình tất lộ lúc sau có thể được đến bao lớn hạnh phúc Ông trời nếu là có mắt liền sẽ làm cho bọn họ được đến báo ứng. Ông trời nếu là không có mắt, nàng cũng sẽ báo thủ. Nguyên chủ lưu luyến si mê hạ hầu ninh lại làm sao vậy? Lúc trước Liên hôn nàng là dậu đổ bìm leo, nhưng có bản lĩnh hạ hầu ninh liền không cần gật đầu A, không cần tần ra giúp đỡ A. Muốn còn trang cái gì kỳ nữ? Gê tẩm nam nhân, cư nhiên bởi vì tình nhân có hài tử liền tưởng hủy diệt nàng trong bụng hài tử. Hạ hầu ninh, cha nam, tần nhược phi thở phi phò, Cường chống một cổ ý niệm, nghiêng ngả lào đảo rời đi e đua bệnh viện, nàng thật vất vả ngăn chặn cộng tình dưới tác dụng đối thích người kia đặc thù cảm tình. Hiện giờ rồi lại bởi vì mạc viện viện một phen lời nói khơi mào hận ý, nàng hận hạ hầu ninh nam nhân kia. Hận hắn, hận hắn, hận hắn, vẫn là hận hắn. 625, phiên ngoại, lãnh tỉnh nam thần 12. Biểu tình hoàng hốt thượng một cái taxi. Nhìn đường cái phồn hoa tình cảnh Tần Nhược Phi hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, sờ sơ bụng, Tần Nhược Phi trong lòng trào ra hối hận cảm xúc. Nếu lúc trước sớm một chút tỉnh ngộ thì tốt rồi, có lẽ có thể sớm một chút rời đi hắn, ít nhất bảo vệ hài tử. Nhưng, đó là mang theo hắn huyết mạch hài tử, lưu lại không phải làm chính mình thống khổ sao. Tần Nhược Phi lại khóc lại cười bụng mặt, nước mắt hôn sợi tóc chảy xuôi xuống dưới. tiểu thư, ngươi không sao chứ? Tài xế thực lo lắng nhìn cái này phương đông nữ Hải, không biết nàng gặp sự tình gì khóc đến như vậy thương tâm. Ai, trước kia liền nghe nói phương đông nữ nhân là thủy làm, hôm nay vừa thấy mới biết được là danh xứng với thực A. Nhìn một cái cái này phương đông gơ, quả thực khóc đến làm hắn đều tâm hoảng hoảng. Đưa ta đi nơi này không có cả mạ giạt giao lộ, ta không nghĩ chính mình bộ dáng này bị người nhà nhìn đến, ta tưởng du lịch mấy ngày. Vốn là suốt ngoại lưu học quá mấy năm tần nhược phi tiếng Pháp vẫn là xe nói, lưu loát nói ra mục đích của chính mình, lại vì chính mình giải thích một phen lúc sau, tài xế đem nàng đưa đến một cái ẹ đổ không có cả mạ giặt giao lộ, sau đó nàng xuống xe thanh toán xe tư lúc sau đi rồi một khoảng cách tính toán ở chỗ này chờ một chiếc xe, sau đó rời đi cái này địa phương, lần này nàng không cần ngồi máy bay tránh đi nào đó người, nàng muốn đi một cái không có người nhận thức nàng địa phương hảo. Hảo sửa sang lại tâm tình của mình, hoàn toàn ngăn chặn nguyên chủ đối hạ hầu ninh những cái đó ái hận gấp mắt, sau đó lại mưu đổ nhiệm vụ bộ phận, bằng không, một không cẩn thận lại bị nguyên chủ tàn lưu cảm xúc ảnh hưởng, nàng chỉ sợ khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ là vận khí đổi thay, không chờ bao lâu, nàng thấy được một chiếc màu đen xe hơi, tần nhược phi dưới tay ngăn cảng cảng, đối phương vốn là gào thét mà qua, nhưng không biết vì sao, khai một khoảng cách lại đảo đã trở lại. Cửa xe mở ra, một người đi xuống tới, nếu phi. Tần Nhược Phi dương mắt vừa thấy, ngây dại, đế diễm. Người này chính là nguyên chủ lớn nhất một vị lam nhan chi kỳ đâu, tuyệt đối thâm tình nam xứng áo nếu nguyên chủ thích người là hắn, kêu kết cục khẳng định giai đại vui mừng. soái khí phương Tây Nam tử dỗi tay đại đại ôm nàng một chút, ta lão bằng hưu, quả nhiên là người, ta còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi đâu. Tần Nhược Phi vẻ mặt ốc, người như thế nào ở ép quốc? Ngươi không phải nói muốn đi em mở quốc đảo tạo sâu 5 năm sao. Bắt đầu kế hoạch là cái dạng này, nhưng sau lại có chút ngoài ý muốn, đi thôi, ta mang ngươi đi địa phương khắc nói. Lên xe lúc sau đế diễm rũi tay xoa xoa nàng đầu, thở dài nói, ngươi như thế nào khóc đến thảm như vậy, ai khi dễ ngươi, ta giúp ngươi tấu trở về. Ta là vì một bộ cảm động mà khóc, ngươi tấu ai a Đế diễm phiên trận trắng mắt. Lão bằng hữu ngươi chừng nào thì trở nên như vậy thu buồn thương nguyệt. Bốn năm không thấy ngươi là đi học diễn kịch sao? anh không phải diễn kịch, chỉ là cũng cảm thấy nàng mấy năm nay liền như một tuần kịch, khúc trung nhân tán lúc sau nàng lại còn không có điều chỉnh lại đây. Đừng tưởng rằng ngươi lấy một cái tiếng Trung tên chính là người Trung Quốc, không cần nghiền ngẫm từng chữ một trêu cho người. Úc, thân ái nếu phi, ta thật cao hứng nhìn thấy ngươi, lão hưu gặp lại, chúng ta buổi tối hảo hảo hướng một chén đi. Đế diễm khôi phục hắn tiếng nước ngoài nói cười nói. Mang theo một chút làm quài âm điệu làm tần nhược phi thất thanh bật cười. Ngươi à, thật là hạt rẻ cười. Úc, có thể trở thành mỹ nữ vui vẻ quả là vinh hạnh của ta. Này xương Lâm Cẩm thu được điện thoại kia một khắc liền nhắc tới tâm tới. Sau đó theo bản năng liền ghi âm, nghe được mặt sau thời điểm hắn quả thực sợ ngây người. Thật sự không thể tưởng được hạ hầu ninh tên hắn kêu cư nhiên sẽ làm ra như vậy sự tình tới. Đường hắn chạy về bệnh viện thời điểm lại cái gì cũng không tìm được, người không thấy, theo dõi điều xem lúc sau chỉ nhìn đến nghe được chân tướng lúc sau Tần Nhược Phi vẻ mặt thất thố rời đi ẹ e đùa bệnh viện. Chỉ nhìn nàng kia thân ảnh, hắn liền cảm thấy bi ai vô tận. Người đâu? Hạ Hầu Ninh, ngươi có phải hay không cảm thấy Tần Nhược Phi không xứng sinh hạ ngươi hài tử? Mới vừa chạy tới Hạ Hầu Ninh không thể hiểu được nhìn về phía hắn, ngươi nói cái gì? Lâm Cẩm cũng không nghĩ vô nghĩa cái gì, thở sâu, đem điện thoại ghi âm cho hắn truyền phát tin một lần. Đương hắn nghe được mạc viện viện thanh âm thời điểm liền hơi hơi như mày, nghe được cuối cùng hắn mặt hắt như đáy nổi, cắn răng nửa ngày, nàng đâu. Lâm Cẩm cười lạnh, cứ như vậy ngươi cảm thấy nàng còn lưu lại nơi này bị ngươi nhục nhã xem diễn. Hạ Hầu Ninh, liền tính ngươi không thích nàng, nhưng năm đó liên hôn cũng là chính ngươi gật đầu, vì Hạ Hầu ra vít lợi ngươi gật đầu. Không phải nàng lấy thương chỉ vào đầu của ngươi một hai phải ngươi gật đầu. Mặc dù nàng là dậu đổ bỉm leo, nhưng nếu không phải thích ngươi, nàng hà tất trà đạp chính mình bồi ngươi như vậy một cái vô tâm không phổi nam nhân quá hai năm. Đem nàng lăn lộn cho tới bây giờ nông nỗi, ngươi hạ hầu ra siêu việt tần ra liền lập tức tưởng đem ngươi nem rớt, còn như thế tàn nhẫn, ngươi không sợ báo ứng sao. Hạ hầu ninh thở sâu, ánh mắt sâu thẳm mịt mờ, gian nan hắn phun ra mấy chữ, ta không có. À, có hay không chính ngươi trong lòng biết, may mà nàng hiện giờ đã thấy ra, rời sang ngươi, ta xem ngươi vẫn là không cần nhúng tay nàng sinh sống. Nếu ta là nàng, nhìn đến ngươi một khắc nhất định là muốn giết ngươi rồi sau đó mau, tuyệt không sẽ giống nàng như vậy ngốc còn cứu tánh mạng của ngươi, quả thực ngu xuẩn. Lâm Cẩm nói xong này đó liền đi nhanh rời đi, chịu đủ rồi những cái đó yêu không yêu tiết mục, nhưng hắn vẫn là bị tần nhược phi cái kia xuẩn nữ nhân cấp khiến cho hứng thú. Hắn muốn tìm đến nàng, chiếu cố nàng, hoặc là được đến nàng thích. Mặc kệ là nào giống nhau, dù sao cũng phải trước tìm được nhân tài hành. Nhìn lâm cẩm giận dữ đi, hạ hầu ninh bậc lửa một chi yên. Hắn không có mạc viện viện nói như vậy vô sỉ, cũng không có cùng mạc viện viện thượng quá giường. Hắn chỉ là diễn trò tưởng ném rất tần nhược phi mà thôi. Mà cái kia ngoài ý muốn, hắn thật sự không biết liền như vậy không kiên nhẫn vùng, liền sẽ tạo thành cái kia hậu quả. Tuy rằng hắn là không nghĩ cùng Tần Nhược Phi sinh hoạt, nhưng không có ngoan độc đến muốn dùng bạo lực lộng rớt một nữ nhân trong bụng hài tử. Nhiên, hiện giờ nói cái gì đều không có dùng. Nàng đại khái chính là bởi vậy đối hắn không hề ôm hy vọng đi. Kỳ thật ngày đó nàng đâm hướng hắn kia một khắc, hắn liền từ nàng trong mắt thấy được thật sâu hận ý, không có ngày xưa đối hắn yêu say đám. Nàng hận hắn tận xương. Tần Nhược Phi này vừa đi. Bởi vì vô dụng thân phận chứng ngồi máy bay hoặc là mặt khác phương tiện giao thông gì đó, xuất nhập cảnh ký lục cũng không có, bởi vậy hạ hầu an hòa lầm cẩm đều căn bản tìm không thấy người. Nhưng càng là tìm không thấy, hạ hầu ninh trong lòng lại càng là không bỏ xuống được. Rõ ràng ly hôn là kết cục tốt nhất, hiện giờ lại biến thành hắn một cái ma chướng ẻ đua bệnh viện kia đoạn theo dõi, nàng hận ý ngập trời con ngươi cùng cuối cùng cắn môi nhịn xuống nghiêng ngã lào đảo rời đi thân ảnh. Đều thật sâu khắc vào hắn trong mắt, trong lòng. Mạc không xong, quên không được. Chuyện này nhóm lửa giả mạc viện viện bị hắn kéo vào số đen. Mạc ra bị hạ hầu thị tập đoàn liệt vào không thể hợp tác số đen. Bất quá, còn không có chèn ép bọn họ mạc ra. Mạc ra ra chủ biết chuyện này nguyên nhân gây ra lúc sau trực tiếp đau mắng mạc viện viện một đốn. Sau đó phải dùng nàng tới thương nghiệp liên hôn củng cố gia tộc tiểu sinh ý. Mạc viện viện vì thế vài lần tới lãnh thị tập đoàn tìm Hạ Hầu Ninh, nhưng lại bị cự chi ngoài cửa. 626, phiên ngoại, lãnh tỉnh Nam Thần 13. Không nghĩ bị gia tộc đẩy ra đi liên hôn nàng chờ ở Hạ Hầu tập đoàn bên ngoài, khó khăn ngao một ngày, rốt cuộc nhìn đến Hạ Hầu Ninh xe từ ga ra ra tới, xông lên đi đón xe. Tài xế không thể không dừng lại, Hạ Hầu Ninh quay cửa kính xe xuống lạnh nhạt nhìn về phía nàng. Ngươi ác độc dùng ta tới kích thích tần nhược phi cảm thấy sảng khoái sao? Hạ hậu đại ca, kia không phải ngươi làm ta phối hợp sao? Ta chỉ là vì phối hợp ngươi, muốn cho ngươi sớm ngày thoát khỏi nàng dây dựa A. Ngươi vì cái gì muốn trái lại trách ta, nàng như vậy không biết xấu hổ nữ nhân như thế nào xứng đôi ngươi. Ngươi so nàng càng thêm không xứng, hoặc là nói, ngươi cho nàng sách giày đều không xứng, ít nhất nàng dám yêu dám hận, ngươi lại là bằng mặt không bằng lòng trong ngoài không đồng nhất con góc. Cái gì? Mặc viện viện không thể tin được nhìn về phía hắn, rõ ràng vẫn là giống như trước đây anh tuấn mê người mặt, vì sao nói ra nói như vậy đã thương người, nàng làm sai cái gì, chính là đem tần nhược phi khí chạy kia cũng không phải vì hắn suy nghĩ sao. Hạ hầu đại ca, mặc kệ như thế nào làm, ta không phải giúp ngươi thoát khỏi tần nhược phi sao, lúc trước chúng ta hợp tác chính là cái này, ngươi không thể lật lọng a Ta là muốn ly hôn, Nhưng không làm ngươi bại hoại ta thanh danh, ngươi cư nhiên dám nói ngươi có ta hài tử. Còn vì ngươi cố ý hủy diệt nàng hài tử. Mặc viên viện, mặt là thứ tốt, đáng tiếc ngươi không có. Về sau nếu là tái xuất hiện ở trước mặt ta, như vậy, ngươi đem đối mặt liền không phải thương nghiệp liên hôn mà là mặt khác càng xuôi xẻo sự tình. Không, ngươi không thể đối với ta như vậy. Hạ hầu ninh, ta đều là vì ngươi, ngươi rõ ràng là thích ta. Ngươi loại người này, ta trước nay liền không nghĩ thích, sở dĩ tuyển ngươi hợp tác, bất quá là bởi vì ngươi tương đối hảo tống cổ mà thôi. Ngươi, ngươi, mặc viện viện tức giận đến mặt đều đỏ. Hạ hầu ninh lại không hề phản ứng nàng, lạnh nhạt quan cửa xe làm tài xế lái xe bay nhanh mà đi. Nam ở trên ghế sau hắn rửa vào chỗ ngồi xoa xoa huyệt thái dương, nửa năm, vẫn là không có nàng một chút tin tức, cũng không biết nàng là tốt là xấu. Nàng cũng không có đi bệnh viện trị liệu. Điểm này là hắn nhất lo lắng, điều tra không biết bao nhiêu lần, lại không có bất luận cái gì một nhà bệnh viện có tần nhược phi nằm viện ký lục. Nếu nàng là dùng giả thân phận nằm viện trị liệu còn hào điểm, nhưng nếu không phải, hắn mỗi khi nghĩ đến này khả năng liền nhịn không được trong lòng căng thẳng, giống như có một bàn tay ở nắm chặt hắn trái tim, vô pháp thuyết mình khó chịu. Hắn không yêu nàng, lại thật sự chưa từng có muốn làm nàng chết, thậm chí cũng không muốn thương tổn nàng qua sâu chỉ là không hy vọng không có cảm tình hai người tiếp tục tra tấn đi xuống mà thôi. Hoặc là nói rõ một chút, hắn không yêu bất luận cái gì một nữ nhân, hiểu chuyện khởi, hắn cứ như vậy, lãnh tỉnh lãnh tâm quá mức, người khác ham thích tình yêu nam nữ hắn nhưng vẫn không có gì gọn sóng, chỉ cảm thấy bực bội, còn không bằng chính mình một người an tĩnh nghiên cứu máy tính internet kỹ thuật những cái đó. Lúc trước đáp ứng liên hôn rốt cuộc là cái gì tâm tình, hiện giờ nghĩ đến, Hắn kỳ thật cũng cảm thấy ngơ ngẩn, cũng không biết hắn đã từng cũng là một cái vì hiện thực khuất phục tục nhân đâu. Kỳ thật là lúc ấy hắn còn không phải hiện giờ hắn, bất qua trước mắt ninh nam thần bị hệ thống phong bế ký ức cho nên không biết này hết thẻ thôi. Tần ra bên kia cũng không có tin tức, nhưng là nghe nói thu được quá tần nhược phi báo bình an tin tức, nhưng cũng liền như vậy một lần, nói là muốn chính mình thắng người trụ du thế giới một hai năm gì đó, làm tần ra không cần lo lắng, không cần tìm nàng. Lão đại, có cái em mở quốc bằng hưu gặp được Tần Nhược Phi, ở một nhà núi sâu chùa miếu bên trong. Bất quá cũng chỉ là vội vàng thoáng nhịn, không thể trăm phần trăm xác định là nàng. Triệu Khải nhảy ra một chương mông lung ảnh chụp đưa cho Hạ Hầu Ninh xem. Ảnh chụp nữ tử dưới ánh trăng thành kính quỳ gối Phật tổ chức cầu nguyện cái gì, tuy rằng nhắm hai mắt, nhưng Hạ Hầu Ninh lại nhận ra nàng, chính là hắn vợ trước Tần Nhược Phi. An mặc rộng thùng tình quần áo nàng có vẻ càng thêm suy nhược tái nh Giống như một trận gió đều có thể thổi chạy giống nhau. Như vậy hình ảnh mạc danh làm hắn trong lòng vừa kéo, mama ma, ngứa, còn có điểm thứ đau. Nàng hay không ở cầu nguyện cuộc đời này đều không cần tái ngộ đến hắn cái này đối nàng vô tình vô nghĩa nam nhân. Nếu là, hắn còn có thể đi tìm nàng sao? Vẫn là khiến cho nàng an tĩnh quá chính mình nhật tử, không cần đi quấy rầy mới là đối lẫn nhau tốt nhất. Rốt cuộc tách ra còn không phải là mục đích của hắn sao? Quá trình tuy rằng không như ý, nhưng kết quả lại là hắn muốn, một khi đã như vậy hắn cần gì phải lại làm dư thừa sự. Lao đại, ngươi mau chân đến xem sao. Không được, làm ngươi bằng hưu không cần quấy dày nàng, xác định một chút nàng quá đến được không là được. Triệu Khải phiên trận trắng mắt, Lao đại, ngươi đừng quên thân thể của nàng A, ở núi sâu cổ miếu đối nàng căn bản không có bổ ích được chứ, nàng yêu cầu chính là tiên tiến nhất ý học trị liệu. Lời này làm hạ hầu ninh như tao đồng đánh, thở dài, là ta khờ, vậy đem tin tức tiết lộ cho tần gia người, làm cho bọn họ khuyên bảo nàng đi trị liệu đi. Hắn cảm thấy chính mình hiện giờ liền đối nàng dùng sức mạnh đều không nghĩ, mỗi khi nghĩ đến nàng hận ý tràn đầy ánh mắt hắn liền nhịn không được lùi bước. A, buồn cười, hắn hạ hầu ninh cư nhiên cũng có sợ thời điểm. Nhưng không mấy ngày, hạ hầu ninh liền trang không được bình tĩnh. Bởi vì tần gia truyền đến tin tức nói tần nhược phi hiện giờ sắp sắp sinh, ở bệnh viện ở chuẩn bị sinh con. Tính tính thời gian, kia hài tử chỉ có thể là hắn A. Hạ hầu ninh quả thức ngốc, hắn hài tử. Tần nhược phi cùng hắn hài tử. Kia hài tử không phải. Chẳng lẽ hài tử còn sống. Mặc kệ như thế nào, hắn không thể mặc kệ. Chờ hạ hầu ninh đuổi tới bệnh viện thời điểm liền nhìn đến tần gia người mỗi người sắc mặt ủ rột không có một chút vui vẻ ý tứ. Nhìn đến hạ hầu ninh tần nhược phi hai cái huynh trưởng càng là hận ý liên tục, tần gia nhị thiếu trực tiếp liền một quyền huy qua đi, không quan tâm đánh lên tới. Hạ hầu ninh thân thủ không bình thường, chủ động thừa nhận rồi tam quyền lúc sau hắn liền ngăn cản đối phương. Nhị thiếu, có chuyện gì trước nói rõ ràng? Nói! Chuyện tới hiện giờ chúng ta còn có cái gì hảo thuyết? Nếu không phải ngươi, chúng ta mội mội gặp mặt lâm này hồng nhan mất sớm cục diện sao? Nếu không phải ngươi, nàng sẽ sống được vất vả như vậy sao? Lão nhị! Thần phụ thở dài, hắn ái nữ nhi, nhưng cũng không phải không rõ lý lẽ người. Dung túng nữ nhi lợi dụng hạ hầu ra yêu cầu thời điểm đưa ra liên hôn là hắn đời này nhất không quang minh lối lạc một sự kiện, nhưng hắn tự hỏi cũng không có bạc đái hạ hầu ninh người thanh niên này, lúc trước hắn đã cho lựa chọn. Nếu hạ hầu ninh cự tuyệt tần ra trợ giúp, hắn nhiều lắm chính là thờ ơ lệnh nhạc. Sẽ không bởi vậy bỏ đá xuống giếng. Ma hạ hầu thà làm ra tộc sĩ nghiệp tuyển liên hôn, kia hắn nên gánh vác tương ứng trách nhiệm mới là. Cũng trách hắn, cảm thấy chính mình nữ nhi như vậy đáng yêu, lâu ngày Tổng hội đả động tiểu tử này, kết quả lang tâm như thiết, cuối cùng thất bại thảm hại chỉ là bọn hắn nữ nhi. 3. Đủ rồi, lúc này nếu Phi cũng không hy vọng chúng ta ở bệnh của nàng phòng ngoại ồn ào nhôn nháo, vẫn là làm nàng sống yên ổn quá xong này đó thời gian đi. Nghe vậy hạ hầu ninh trong lòng nhảy dựng, lời này có ý tứ gì? Tần mâu sớm đã nhìn không được khóc lên, bác sĩ nói nếu phi thân thể không tốt, nếu không kiên trì giữ được trong bụng thai nhi còn có thể sống cái 10 năm tám tái, chính là, nàng chết sống muốn sinh hạ đứa bé kia. Bác sĩ nói mặc dù thuận lợi sản tử, nàng thọ mệnh cũng sẽ giảm nửa, thậm chí dăm 3 năm nhật tử đều không có. Không, không có khả năng. 627, phiên ngoại. Lênh tỉnh Nam Thần 14 Hạ Hầu Ninh đi vào phòng bệnh thời điểm liền nhìn đến gầy một vòng tần nhược phi nằm ở trên giường bệnh, ngủ say bên trong nàng liên lặng, bình nhiên Rất có một loại năm tháng tính hảo cảm giác, nhưng nàng sắc mặt tái nhợt làm người nhịn không được lo lắng thân thể của nàng. Hắn thật sự như thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ đứa bé kia còn kiên cường sống sót, rõ ràng lúc trước bác sĩ đều nói nàng hài tử giữ không nổi. Hắn cũng không hiểu. Hiện giờ nàng vì sao còn nguyện ý lưu chữ hài tử, liền tính tình thương của mẹ vĩ đại, nhưng nàng sẽ không ghét phòng cập ô sao. Thống hận hắn cái này cha ruột cho nên cũng ghét bỏ cùng hắn có liên hệ tưởng cốt đủ, người bình thường hẳn là sẽ lựa chọn không cần hài tử đi, nàng vì sao phải khăng khăng lưu lại hài tử, vì thế không tiếp thiệt hại nàng vốn là không nhiều lắm sinh mệnh. Nữ nhân, có đôi khi thật là rất kỳ quái sinh vật A. Ít nhất, hắn không hiểu nữ nhân. Như vậy lăn lộn đều không có rời đi hài tử, là thuyết minh hắn mệ nặng sao? Lần đầu tiên đương phụ thân hạ hầu Ninh tỏ vẻ hắn thật sự không hiểu loại này phức tạp tâm tình, chờ mong. Có điểm điểm đi, rốt cuộc chưa bao giờ từng có hài tử, không chán ghét, nhưng cũng không nghĩ tới. Mà hiện giờ, đứa nhỏ này là tần nhược phi sinh hạ tới nói, hắn có lẽ sẽ không cảm thấy không tốt. Bởi vì hiện giờ hắn đã không chán ghét nàng sao? Thật dài lâu mi rung động một chút. Ngay sau đó nó chủ nhân mở hai mắt, Tần Nhược Phi nhìn đến Hạ Hầu Ninh trong nháy mắt kia, trong lòng trào ra thực phức tạp tư vị, vui sướng có chi, hoán khí có chi, nhưng toàn bộ bị áp xuống tới. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn xem ngươi. Nhìn đến ta không chết ngươi thực thất vọng đi. Hạ Hầu Ninh thở dài, như thế nào sẽ? Ta chưa bao giờ muốn cho ngươi chết. Mặc viện viện cùng ta không có ái mùa vốn gì chỉ là muốn lợi dụng nàng tham lam cùng ngươi ly hôn. Không nghĩ thương tổn ngươi quá nhiều. Càng không muốn hại ngươi trong bụng hài tử. Nhưng ngươi cũng chưa từng chờ mong quá đi. Đúng vậy, ta cũng không từng chờ mong chính mình hài tử, thậm chí thế tử. Ta cảm thấy một người sinh hoạt khá tốt, kết hôn chỉ là một loại phiền thoái. Không quan hệ đối tượng là ai, ta vốn định một người độc thân cả đời. Không nghĩ trêu cho ngươi. Tân Nhược Phi, là ta thực xin lỗi ngươi, nhưng hài tử sự tình là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn lúc sau ta cũng không muốn mà sắt nó, nhưng ta là thường tổn ngươi thủ phạm chi nhất, điểm này, ta không phủ nhận. Tần Nhược Phi bình tĩnh nhìn trước mặt nam nhân, hán quả thực lênh tình A cho đến ngày nay, vẫn là như thế lý trí cùng nàng phân tích quá khứ hết thảy Tổng cảm thấy nàng công lược nhiệm vụ căn bản là chơi không thành. Ký chủ, ngươi cũng không nên dễ dàng từ bỏ a mặc kệ thế nào, ngươi cần thiết trở thành hạ hầu ninh trong lòng nhất đặc biệt tồn tại làm hắn vì ngươi không cưới người khác mới có thể hoàn thành nhiệm vụ không bị mặt sát. Ai? Tân Nhược Phi thầm than một tiếng, nhìn trước mắt Tuấn Mỹ bất phàm nam tử, không thể phủ nhận, người này thật là một cái thực xuất sắc nam tử, nhưng nàng cũng cảm thấy người này khả năng thật sự sẽ không đi thích một nữ nhân, ít nhất ngắn hạn là không có khả năng có người đả động hắn. Hạ Hầu Ninh, ta chiếu cố không được hại tử bao lâu, nếu ta đi rồi, ngươi sẽ chiếu cố hắn sao? Bác sĩ nói là một cái nhi tử, ta mới hài tử sinh ra lúc sau hẳn là sẽ giống ngươi đi. Ta sẽ chiếu cố hắn, tận lực làm được phụ thân trách nhiệm. Hạ Hầu Ninh tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng không có do dự trả lời vấn đề này. Hắn Hạ Hầu Ninh chưa bao giờ là trốn tranh trách nhiệm nam nhân. Vậy là tốt rồi, có ngươi chiếu cố hắn, ta tưởng không ai dám tùy tiện khi dễ ta nhi tử. Ngươi nếu muốn lại cưới, có thể hay không chờ nhi tử tiểu học tốt nghiệp lúc sau. Chờ hắn lớn lên. Sẽ không. Ta sẽ không lại cưới. Tần Nhược Phi sứng suốt, vì cái gì? Một cái đã thực phiền thoái, lại đến một lần ta cần gì phải cùng ngươi ly hôn? Cái gì? Này nam nhân muốn cùng nguyên chủ ly hôn chỉ là bởi vì không nghĩ kết hôn, cũng không phải tưởng cùng nữ nhân khác kết hôn sao? Có lẽ ngươi không tin, nhưng ta thật sự cảm thấy cảm tình là một loại gánh vác. Tình yêu bất quá là nhàm chán người cho nhau tống cổ tịch mịch thời gian thấu cùng nhau thôi. Ta sát Hệ thống, này nam nhân không phải là không bình thường đi. Ký chủ, thỉnh đoan chính thái độ, nam thần thực bình thường, bất quá là còn không có gặp được cái kia làm hắn động tâm người mà tôi cho nên mới muốn ngươi tới công lược. Phúc, đây là khó xử nàng đi. Muốn một cái lanh tình lanh tâm nam nhân tới thích nàng, nàng lại không phải vạn nhân mê, như thế nào chỉnh. Tóm lại, ít nhất ngươi muốn trở thành thế giới này nam thần nhất đặc biệt tồn tại mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Hảo đi, nàng nỗ lực, chỉ cần không cho hạ hầu ninh cưới nữ nhân khác, này mục tiêu có lẽ không khó, nhất đặc biệt tồn tại, chờ nàng sinh hạ hải tử là được đi, đều là hắn hải tử mẹ, không có khả năng không đặc biệt à, trừ phi hắn về sau thích thượng người khác. Chuyện tới hiện giờ, chúng ta chi rằng cũng không có gì hảo thuyết, trước kia ta hổ nháo quá, cũng thùy hứng quá. Nhưng mặt sau ngươi cũng thương tổn qua ta, hiện giờ ta cũng không nghĩ lại so đo đi xuống, khiến cho chúng ta vì hài tử tương lai, hòa bình ở chung đi. Hảo Hạ Hầu Ninh quyết định thỉnh tốt nhất bác sĩ tới chiếu cố tần mực phi, mặc kệ như thế nào, nàng hiện giờ là hắn hài tử mẹ, mặc dù ly hôn, hắn cũng sẽ không làm không phụ trách cha nam. Chiếu cố hảo nàng đó là hắn hiện giờ đối nàng tốt nhất buổi thường đi. Kết quả là Hạ Hầu Ninh đem hết toàn lực đi thỉnh trên thế giới tốt nhất bác sĩ tới cấp Tần Nhược Phi tiến hành trị liệu giữ thai dưỡng sinh gì đó, lăng là làm Tần Nhược Phi thuận sinh ra hạ một cái nhi tử, ở cư trong lúc còn đem Tần Nhược Phi dưỡng đến mượn mà một vòng. Mà Tần Nhược Phi từ đây cũng không có lại nói quá yêu hắn gì đó, chỉ là an an tĩnh tĩnh chiếu cố nhi tử, từ mẫu quang hoàn vô cùng lớn. Đương nhiên, sinh hoạt hàng ngày bên trong Hạ Hầu Ninh như thế tới nàng biệt thự. Nàng cũng sẽ đối hắn như người nhà giống nhau quan tâm, lại không hề ngôn ái. Bọn họ này đối ly hôn hai vợ chồng cứ như vậy kỳ quái hình thức sinh hoạt xuống dưới, rõ ràng hạ hầu ninh gánh nổi lên chiếu cố tần nhược phi mẫu tự trách nhiệm, chính là bọn họ hai cái lại chỉ tự không đề cập tới phục hôn thần mã. Hai nhà trưởng bối đều là bất đắc dĩ, nhưng nhìn tình huống còn hảo liền không nghĩ gây áp lực làm cái gì phản tác dụng sự tình. Tần mẫu nhưng thật ra bởi vì yêu thương nữ nhi. Thường thường đến thăm tần nhược phi mẫu tử, hỗ trợ chiếu cố hạ cháu ngoại gì đó, mẹ con quan hệ bay nhanh thăng ôn. Ngẫu nhiên sẽ làm hạ hầu ninh cảm thấy mẹ vợ dường như đoạt chính mình hài tử con mẹ nó lực chú ý, vắng vẻ hắn. Nhưng như vậy ý niệm dây lát lướt qua, hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, đại khái là thói quen đi. Cứ như vậy, bọn họ này đối chồng trước vợ trước cùng nhau chiếu cố nhi tử sinh hoạt hình thức rằng con năm năm, ở tỉ mỉ an dưỡng dưới. Tần Nhược Phi sinh mệnh vẫn là không thể giữ lại trụ, hai tử năm tuổi thời điểm nàng ngã xuống đi. Hạ Hầu Ninh tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng là vẫn là có chút khó chịu, rõ ràng hắn đã thỉnh tốt nhất đại phu, dùng tốt nhất dược vợ, vì sao liền không thể làm nàng sống lâu mấy năm. Hắn không nghĩ muốn tình yêu, chỉ nghĩ làm nàng sống lâu mấy năm, như vậy yêu cầu ông trời cũng không thể làm hắn thỏa mãn sao. Ô ba ba, mụ mụ có phải hay không muốn ném xuống nghiệp nghiệp? Ngân. Mụ mụ chỉ là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, ta chiếu cố mụ mụ, ngươi cùng ra dàn mãi mãi trụ một đoạn thời gian, làm mụ mụ an tĩnh nghỉ ngơi tốt sao? Chính là ta tưởng bởi mụ mụ. Hạ Hầu Niệm lưu luyến nhìn phòng bệnh ngũ thần. 628, phiên ngoại, Lãnh Tỉnh Nam thần xong. Hạ Hầu Niệm cuối cùng vẫn là bị tiễn đi, Tần Nhược Phi cũng không nghĩ làm hắn lưu lại nhìn chính mình từ từ gầy ốm, đi hướng sinh mệnh cuối. Mấy năm nay xuống dưới Nàng đối hạ hầu ninh người nam nhân này đã có thân thiết hiểu biết, hắn chính là một cái tính tình lãnh đạo người, hắn phụ trách, nhưng cũng vẫn là không hiểu tình yêu là vật gì. Hắn đối bọn họ mẫu tử đều thực phụ trách, thực hảo, chiếu cố bọn họ, cho bọn hắn tốt nhất, cũng bênh vực người mình không dung người khi dễ bọn họ. Nhưng hắn vẫn là không hiểu, không cảm thấy đây là ái, chỉ cho rằng đây là một loại trách nhiệm, thân là nam nhân hẳn là chiếu cố chính mình hài tử cùng hài tử mẫu thân trách nhiệm. Nàng thiệt tình lần đầu tiên gặp được như vậy nam nhân cũng không biết như vậy tính cách là như thế nào dưỡng thành. Hiện giờ nàng đối hắn đã là không có oán hận, hiểu biết hắn người này lúc sau, nàng cảm thấy qua đi những cái đó đều như mây khói. Nếu phi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. A ninh, ngồi xuống chúng ta tâm sự thiên đi. Hạ hầu ninh ngồi ở nàng mép giường rất là nghiêm túc nhìn nàng, yên tâm, mặc kệ thế nào, niệm nhi là sẽ không bị người khi dễ, hắn là ta nhi tử. Sau này cũng là ta duy nhất nhi tử, hạ hầu ra là của hắn, hắn sau này còn có ra ra mãi mãi cùng ông ngoại bà ngoại cậu mợ vô tận yêu thương, hắn sẽ không chịu bị khuất. Lời ngầm chính là, nàng có thể an tâm đi tìm chết. Rõ ràng là hảo ý, nhưng tần nhược phi chính là cảm thấy thực bất đắc gì a Như vậy mấy năm, này nam nhân bên người căn bản là không cho nữ nhân khác tới gần, nàng là nhất tới gần người của hắn, nhưng bọn hắn hai cái chính là đơn thuần dưới một mái hiên sinh hoạt. Không có ái muội Thật sự tựa như người nhà như vậy ở chung, quả thực tờ La tô phu thê. Hào đi, là vợ trước trong trước. Hệ thống, ta xem như hoàn thành nhiệm vụ sao. Đúng vậy, ngươi đã thành công ở nam thần trong lòng để lại ấn tượng, cũng trở thành hắn cảm nhận bên trong đặc biệt một nữ nhân. Hắn mặc dù không có cho ngươi hôn ước, nhưng đã dùng thực tế hành động chứng minh hắn bên người chỉ cần ngươi một nữ nhân tồn tại. Hô, vậy là tốt rồi. Nhưng trong lòng mạc danh có chút tiếc nuối đầu, như vậy ưu tú nam nhân, cư nhiên không có hảo hảo luyến ái một lần, tần nhược phi cảm thấy thật là lãng Vi à. A ninh, nếu lại kiếp sau, hi vọng chúng ta có thể tái tục tiền duyên, đến lúc đó ta muốn làm ngươi hiền thề, mặc dù như mấy năm nay sinh hoạt giống nhau, ta cũng là thực thỏa mãn. Hạ hầu ninh trong lòng ngần ra, hắn không cảm thấy chính mình cho đối phương tình yêu, nhưng nàng cứ như vậy thích hắn sao. Ngốc! Ngươi như vậy ưu tú, mặc dù chỉ là bồi ở bên cạnh ngươi ta cũng cảm thấy thực hảo. Chỉ tiếc, ngươi không hiểu tình yêu. Hạ Hầu Ninh mày nhăn lại, tình yêu rốt cuộc là thứ gì? Đáng tiếc, vận mệnh không có cho hắn quá nhiều thời gian đi cân nhắc, ở hệ thống dưới sự trợ giúp, tần nhược phi cho chính mình nhi tử lưu lại cũng đủ nhiều video hình ảnh trấn an hắn lúc sau, nàng liền ở Hạ Hầu Ninh bảo hộ một cái ban đêm an an tĩnh tĩnh rời đi thế giới này. Linh hồn ly thể lúc sau, nàng có nhìn đến Hạ Hầu Ninh trong mắt chợt lóe mà qua hoảng loạn, làm nàng trong lòng hơi hơi chua sót, kỳ thật, hắn cũng là đối nàng có điểm cảm giác đi. Bằng không, như thế nào có thể bình yên làm bạn các nàng mẫu tử ngần ấy năm, làm bên ngoài những cái đó yêu diễm đồ đê tiện một chút sở không được biên. Bao nhiêu người đều cảm thấy Hạ Hầu Tổng Tài là thâm ái trong nhà thê tử mới giữ mình trong sạch, nhưng bọn hắn cũng không biết, bọn họ hai cái căn bản không có phục hôn. Hạ hầu ninh nhìn không một tiếng động nữ tử, trong lòng vắng vẻ, giống như mất đi cái gì, lại giống như thiếu một chút cái gì. Ngơ ngẩn nhìn tần nhược phi như cũ Mỹ lệ dung nhan, hắn lòng có chút lỗ trống. Nhìn tần ra người đau thương khóc giống bộ dáng, hắn trong lòng vẫn là vắng vẻ, hắn không biết chính mình đây là làm sao vậy. Ái! Hắn thật không biết chính mình yêu không yêu nàng, nhưng hắn có thể khẳng định hắn sớm đã không chán ghét nàng, thậm chí thói quen nàng cùng nhi tử làm bạn. Kết quả, thói quen không mấy năm, nàng liền đi rồi. A ninh, nếu phi đi rồi, chúng ta muốn mang nàng về nhà an trí, niệm nhi liền giao cho ngươi tiếp tục chiếu cô đi, đây là nếu phi ý nguyện, chúng ta cũng không nghĩ làm nàng thất vọng. Cái gì? Mang đi nàng? Không, không được. Nàng hẳn là làm bạn ở hắn bên người mới đúng, hạ hầu ninh rốt cuộc mở miệng, không cần các ngươi an trí, ta tới. Niệm nhi sẽ tưởng nàng. Đối. Nhi tử sẽ tưởng nàng, cho nên muốn giao cho hắn tới an trí mới là đối. Tần ra người nhìn hắn như vậy lại cho rằng hắn chỉ là ở cường căng, nghĩ nữ nhi đến chết đều không co buông hắn, cũng liền tùy hắn an trí Tần Nhược Phi. Sau đó Tần Nhược Phi liền lấy hạ hầu niệm chí mẫu, hạ hầu ninh chi thê an táng ở một cái non xanh nước biếc địa phương, đó là hạ hầu ninh mua đất, cũng là Tần Nhược Phi sinh thời thích nhất một cái sơn trăng. Bởi vì chuyện này, Hạ Hầu Ninh thâm tình ái thê thanh danh truyền ra đi, bao nhiêu người thở dài bọn họ tình thâm lại duyên thiện. Mà thường xuyên lưu tại Sơn Trăng làm bạn mội trước Hạ Hầu Ninh lại bắt đầu đã hiểu một chút, tình yêu đức chừng chính là thích một người làm bạn tại bên người cái loại này an tâm cảm đi. Đáng tiếc, hắn minh bạch thời điểm đã muộn rồi. Đến chết hắn đều không có đối nàng nói một câu thích, nhưng nàng thích lại từ lúc bắt đầu liền như vậy cờ xí tiên minh, nhiệt tình như hỏa. hắn không xứng với nàng Lâm Cẩm nói đúng, hắn như vậy lãnh tình lãnh tâm người, không xứng nàng đâu. Nhưng là, nếu có kiếp sau nói, hắn vẫn là hy vọng có thể cái thứ nhất gặp được nàng, sau đó đối nàng càng tốt điểm đi. Hạ Hầu Niệm 15 tuổi kia một năm, đại danh đỉnh đỉnh Hạ Hầu Ninh, bàn lòng tập đoàn người phụ trách, bình yên ly thế, vô bệnh vô đau chính là ở nhi tử quá xong sinh nhật lúc sau vô thanh vô tức chết đi người. Sau đó hắn đã sớm để lại di chúc Sau khi chết cùng thê tử hợp táng, thế nhân toàn nói hắn là bởi vì nhi tử thành tài, cho nên mới muốn vội vã đuổi theo sớm đã ly thế thê tử. Đã ông cụ non hạ hầu niệm, hắn ba chính là một cái vô tình ra hỏa, hố nhi tử. Mụ mụ không chết trước hố lao bà, mụ mụ đã chết lúc sau hố nhi tử. Đại nhân chi giàn tình yêu thật là quá phức tạp, hắn một chút cũng đều không hiểu hắn lao ba kịch bản, tồn tại thời điểm chưa từng đối hắn mụ mụ nói một câu ái nàng. Đã chết lúc sau nhưng thật ra mỗi ngày hoài niệm nàng, quả thực mã hậu pháo. Nhưng hắn lại có thể thế nào, như vậy nam nhân chính là hắn thân cha, chán ghét cũng chán ghét không tới à. Chỉ mong kiếp sau hắn này một đôi cha mẹ không cần như vậy lăn lộn đi. Lâm cẩm Vũ vô, vô bờ vai của hắn, thiếu niên, thúc xem trọng người Nga, hảo hảo cố lên đi. Hạ hầu niệm ghét bỏ quét hắn liếc mắt một cái, lâm thúc thúc, người như thế nào còn không đi kết hôn sinh con. tiểu tử thúi. Đại nhân sự tình ngươi thiếu quản. Suy, nếu không phải vì ta mẹ không bị người hoán nghiệm, ta mới mặc kệ ngươi có cưới hay không đâu. Sắc, chết hài tử, cùng hắn lao tử giống nhau chẳng ghét. Hắn thích tần nhược phi lại là cả đời đều thích hạ hầu ninh cái kia không thông suốt ra hỏa, thật là quá không công bằng. Bất quá, tình yêu sao, tổng hội ở ngươi không tưởng được thời điểm xuất hiện đi. Nếu nàng ở thiên có linh, nhìn đến hiện giờ cục diện đại khái liền có thể an lòng. Ái, chưa bao giờ có đúng sai, có chỉ là thích hợp không thích hợp. Hạ Hầu Ninh, kiếm sau láo tử nếu là tái ngộ đến người, nhất định phải dồn hết sức lực dành trước một bước mạc danh cảm thấy có điểm tiết nối, ai? 629, phiên ngoại, bị hố đi thú thế nam thần 01. Tinh tế thế giới hệ thống tổng bộ, Lạc Vân thường đầy mặt dồi rắm nhà mình nhi tử cư nhiên một cái vị diện đều không cùng hắn đối tượng tương tương nhưỡng nhưỡng hoàn toàn chính là tờ la tô thức tinh thần hôn nhân sao, quả thực cay đôi mắt. Không được, như vậy đi xuống tuyệt đối không được, con trai của nàng đến hảo hảo hưởng thụ một chút nhân gian thất tình lục dục mới là Tiếp theo cái thế giới vẫn là quyết đoán thú thế đi, thú nhân đơn thuần ái xúc động, không có gì không tốt, tình huống như vậy hạ nhi tử mới cẳng có khả năng sớm ngày thoát đơn, thoát khỏi tiểu trô thân phận. Thường thường, nhi tử sinh khí ngươi liền thảm. Lạc vân thường mê chi tự tin, Yên tâm, ta nhi tử ta biết, tuy rằng lệnh như băng, nhưng tuyệt đối không phải là phản nhân loại cái loại này ca tính, trong xương cốt rốt cuộc vẫn là chính nghĩa đắc. Cho nên, hắn nhiều lắm chính là một cái thờ ớt lạnh nhạt người qua đường vãi ác, sẽ không thật sự làm cái gì thương thiên hại lý sự. Nói nữa, trước thế giới hắn không phải có điểm động tâm sao, khẳng định lần sau liền thành. Hào đi, tiểu thê đều kiên trì nói, chỉ có thể vất vả nhi tử lạc. Súng thê cùng ma hạ hầu tướng quân tỏ vẻ vẫn là lao bà quan trọng nhất, nhi tử gì đó, tự cầu nhiều phút đi. Nay Sương, Tần Nhược Phi trở lại hệ thống không gian lúc sau, liền nghe được hệ thống tổng kết nói ký chủ thông quan cái thứ nhất nhiệm vụ, khen thưởng tích phân 100, thỉnh ký chủ kế tiếp tiếp tục nỗ lực. Đổi mới số liệu như sau. Tìm kiếm hệ thống 233. Ký chủ, Tần Nhược Phi. Tích phân, 100. Thể lực, 25. Chí lực, 30. Mị lực, 20. Tinh thần lực, 10. Đặc thù kỹ năng, vô. Đặc thù đạo cụ, vô. anh giống như trừ bỏ tích phân khác đều không có gia tăng A. Ký chủ ngươi ở thượng một cái thế giới không có tăng trưởng bất luận cái gì kỹ năng, thể năng cũng được, tự nhiên không có khả năng để cao số liệu. Hào đi, nàng thừa nhận chính mình đích sắc không có làm cái gì. Ngay sau đó nàng liền thu được cái thứ hai nhiệm vụ cứu vớt 8 hát thú nhân thế giới đại vai ác, mục tiêu, Damley, ký chủ muốn thay đổi Damley cuối cùng bị trục xuất bộ lạc dẫn tới bị lưu lạc thú nhân vây hầu đến chết bi thảm kết cục Đinh, phong ấn trước thế giới cảm tình, lập tức tiến hành tiếp theo cái nhiệm vụ. Hệ thống mới vừa nói xong, Tần Nhược Phi liền cảm giác trong lòng không còn, sau đó một trận đầu đau muốn nứt ra, cuối cùng hai mắt tối sầm, lại trận mắt chính là một mảnh nồng đầm rừng cây, gió lạnh cái kia thổi A Tần Nhược Phi run run thân mình, trong đầu kêu gọi hệ thống, 233 hệ thống, cho ta một kiện giữ ấm ý để, muốn màu đen. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên tinh phẩm, chỉ cần tích phân 29, ký chủ liền có thể được đến thú nhân thế giới ra thảo áo khoác một kiện, giữ ấm thông khí phòng lạnh phòng sắc lang ở nhà lương phẩm. Chỉ giới hạn trong lần này nhiệm vụ thế giới sử dụng. A. Tần Nhược Phi vô ngữ, cái thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành nàng được đến 100 tích phân. Hiện giờ nàng chỉ có 100 tích phân, hệ thống còn muốn như vậy hố nàng, xác định không phải chết muốn tích phân hố hóa. Đuổi đi. Giây tiếp theo, một kiện màu đen da thảo áo khoát xuất hiện ở nàng trên người, trực tiếp bọc tới rồi mắt cá chân bộ vị, một phủ thêm cả người liền ấm áp rất nhiều, quả nhiên là tinh phẩm. Ở nàng ấm lại trong lúc hệ thống đã đem thế giới này chủ yếu cốt truyền truyền cho nàng. Đây là một cái thú nhân thế giới, nam chủ là A tháp bộ lạc thiếu chủ bạc trắng. Nữ chủ là một cái xuyên qua nữ, xuyên qua tới đã bị nam chủ gặp phải sau đó mang về bộ lạc, lại bởi vì nữ chủ là chân quý rông cái sau đó bị dưỡng, sau đó chính là nữ chủ lợi dụng hiện đại tri thức sống được hô mưa gọi gió chuyện xưa. Trong đó lớn nhất vai ác đêm ly cũng là A tháp bộ lạc thú nhân chi nhất, lớn lên tương đối gầy yếu bộ dáng, nhưng nhân ra tuyệt đối không yếu Nga, thức tỉnh rồi ma pháp thiên phú tiềm lực cổ. Vốn dĩ có thể ở bộ lạc quật khởi trở thành một cái ăn uống no đủ có bạn lưu dũng sĩ, nhưng bởi vì hắn coi trọng nữ chủ, cùng nam chủ các loại đối nghịch và người, vai ác sao? Tự nhiên là tranh bất quá nam chủ, trên đường tuy rằng cấp nam nữ chủ chế tạo vô số phiền thoái, nhưng cuối cùng vẫn là bị thua, bị nữ chủ lống một phen thân thủ phế đi hắn ma pháp thiên phú, sau đó bị đuổi ra bộ lạc bi thảm toi mạng. Tấm tắc, rắc rưởi Vaiaga. Cảm giác đến tần nhược Phi trong lòng cái nhìn hệ thống Ký chủ, nhiệm vụ mục tiêu liền ở ngươi phía trước 50 mét chỗ, thỉnh ngươi chạy nhanh đi cứu viện, đừng làm nữ chủ trở thành cứu trợ vai ác bạch mượt quang. Hào đi, nhiệm vụ quan trọng. Nhưng Tần Nhược Phi tổng cảm giác cái thứ nhất thế giới an bài là thú nhân thế giới là bởi vì mỗi hệ thống xem thấp nàng chỉ số thông minh duyên cớ. Tuy rằng nàng không có hẽ răng hỏi 10 vạn cái vì cái gì, nhưng nàng thấy được số liệu bản thượng những cái đó số liệu, ha ha cây mơ bên trong đồ ăn điều đầu. Tần Nhược Phi rửa theo hệ thống nhắc nhở bước tới, quả nhiên nhìn đến một bóng người ngã vào một cây đại thụ hạ, cả người xanh tím địa phương vô số, không biết là bị đâm vẫn là bị đánh. Nghiêm trọng nhất chính là ngực kia cắm gậy gỗ gai nhọn địa phương, cũng không biết ai như vậy tàn nhẫn. Tần Nhược Phi rơi vào đường cùng chỉ có thể hướng hệ thống đổi một cái chữa thương lê bao, lao lực an mãi sức lực đem người kéo dài tới rừng cây bên cạnh bên một dòng suối nhỏ sau đó dùng dao phâu thuật cắt chính mình quần áo một tiểu khối dính thủy cho hắn rửa sạch hảo miệng vết thương, sau đó dị thuốc băng bó. Tuy rằng là gió lạnh phơ phất thiên, nhưng lộng tới cuối cùng nàng cũng là hãn lộc cục một người, tần nhược phi thở dài, sầu như thế nào cho người ta huy dược đến trong bụng, thoa ngoài ra dược là dùng, huyết cũng ngừng, nhưng giảm nhiệt gì đó vẫn là thực tất yêu a Đau lòng chính mình hoa 30 tích phân đổi tiểu gói thuốc, liền đủ hai ngày phân lượng, Chết quý dược cùng chết muốn tích phân hệ thống. Tần Nhược Phi thở dài thuận tiện cấp ban đêm rửa sạch một chút thân thể hắn mặt khác bộ phận, nàng tuy rằng không có thói ở sạch, nhưng cũng không thích bên người người dơ hề hề. Hệ thống A, như thế nào cấp mục tiêu dùng uống thuốc? Ký chủ, loại này thấp chỉ số thông minh vấn đề thỉnh ngươi tự hành suy xét, kế tiếp nhiệm vụ chủ yếu dựa chính ngươi hoàn thành, tích phân đổi cũng là hữu hạn Thỉnh ký chủ nỗ lực đề cao chỉ số thông minh A. ta là cái. Hệ thống kia điện tử ấm tuy rằng không có cảm tình, nhưng tần nhược phi mạc danh liền cảm giác được bị coi khinh. Bất quá hệ thống nói cũng đúng, dựa sơn rửa thủy không bằng dựa vào chính mình, trên đời này nhất đáng tin cậy vẫn là chính mình. Bất quá đây là thú nhân thế giới, nàng muốn như thế nào làm chính mình để cao tự bảo vệ mình năng lực đâu. Ngắm lại cốt chuyện nữ chủ những cái đó làm giàu thủ đoạn, ha ha, xin lỗi thật sự, nàng kiếp trước chính là một cái internet tay bút. Học chính là văn nghệ, công nghệ phương diện tri thức rốt đặc cắn mai. Cao ốc building là họa đến ra tới, sinh động như thật đều có thể họa ra tới, nàng trang trí vẫn là không tồi tích. Nhưng tố, muốn nàng kiến tạo cao lầu, không, chính là làm ra một cái gạch đỏ đầu tới đặt nền móng nàng cũng không biết như thế nào lộn đâu. Học thức quả nhiên quá thấp, chỉ số thông minh quả nhiên không đủ, tần nhược phi mạc danh nhận đồng hệ thống cho nàng số liệu bản. Xem ra nàng về sau cần thiết hảo hảo toàn diện phát triển. Nô, no. này một đời liền trước từ Thảo Dược bắt đầu đi, thế giới này quá nguy hiểm, lục đục với nhau gì đó hẳn là sẽ không quá nhiều. Thú nhân thế giới sao, tương đối vẫn là tương đối thuần phát, chú ý vũ lực giá trị cùng cầu sinh thủ đoạn. Săn giết chiến đấu khẳng định muốn bị thương, bị thương liền yêu cầu Thảo Dược, đầu năm nay Thảo Dược tri thức còn thực lạc hậu, nàng học vừa lúc. Hệ thống Cho ta đổi một quyển thảo dược bách khoa toàn thư. Hệ thống kinh hỉ từng cái, không thể tưởng được ký chủ sẽ lựa chọn học tập tri thức tới hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá đáp lại thời điểm vẫn là cảm xúc không gợn sóng động cái loại này điện tử âm. Hệ thống thương thành có hai loại dược thảo bách khoa toàn thư. Một loại là thông dụng sở hữu thế giới dược thảo bách khoa toàn thư. Ký chủ đi mỗi cái thế giới đều sẽ tự động đổi mới tra lẩu bổ khuyết một lần. Gián sát nhiệm vụ thế giới dược thảo tri thức. Mỗi lần muốn đổi mới yêu cầu tiêu phí 20 tích phân. lần đầu tiên mua sắm 2 chiếc ưu đãi 30 tích phân. Đệ nhị loại dược thảo bách khoa toàn thư chính là đơn độc nào đó thế giới sử dụng, lần này thú nhân thế giới dược thảo bách khoa toàn thư yêu cầu 50 tích phân. Xin hỏi ký chủ yêu cầu đổi loại nào dược thảo bách khoa toàn thư? Tân Nhược Phi phiên trận trắng mắt, nàng phía trước đã dùng hết 59 tích phân, còn có thể đủ đổi loại nào? Và lại, từ lâu dài tới xem Đương nhiên là tuyển thông dụng sở hữu thế giới có thể đổi mới càng có lời. Muốn 30 tích phân, tốt, lập tức cấp ký chủ đổi. Tích, ký chủ tiêu phí 30 tích phân ưu đãi mua sắm nhưng đổi mới dược thảo bách khoa toàn thư một bộ, thỉnh ký chủ sau này ở nhiệm vụ thế giới hảo hảo lợi dụng này thư. Nghèo đến chỉ còn lại có 11 tích phân tần nhược phi tỏ vẻ, ha ha. Thiện dùng thần mã chờ nàng trước thông qua thế giới này rồi nói sau. 630 635 630 Phiên ngoại bị hố đi thú thế nam thần 02 Dược thảo bách khoa toàn thư một đổi sau khi thành công, nàng hệ thống không gian liền xuất hiện một quyển điện tử thư bộ ráng đồ vật, điểm đánh liền có thể cái loại này, còn không sợ mất đi. Tần Nhược Phi tỏ vẻ như vậy thực hảo, thực phương tiện. Thừa dịp đêm ly hôn mê thời gian, nàng bắt đầu lật xem dược thảo bách khoa toàn thư. Cô ý trước tiên tìm tìm cầm máu chữa thương phương diện dược thảo nhìn một chút, nhớ kỹ vài loại dược thảo lúc sau mới bắt đầu xem mặt khác. Mắt thấy thái dương đều lên tới ở giữa, tần nhược phi bụng ủ cục kêu to một chút, tần nhược phi sờ sờ bụng bất đắc dĩ nhìn chung quanh, không ăn nga. Nói tốt ăn biến vũ trụ Mỹ thực chỗ tốt đâu, hệ thống ngươi cái hô hóa. Ký chủ chỉ cần chiếu cố hảo đem ly, muốn ăn thịt bất quá là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Hệ thống không phải văn năng. Tích phân là và năng, ký chủ, chỉ cần ngươi tích cóp tích phân mỹ thực cùng mỹ nam đều sẽ cái gì cần có đều có tích. Ha ha. Còn không phải là tưởng nói cho nàng thiên hạ không có miễn phí cơm chưa sao, nàng hiểu. Nghĩ nghĩ nàng vẫn là quyết định trước đem dược cấp đêm ly ra hỏa này rót đi vào, hán tỉnh nàng mới có tin tức ra. Lấy ra một viên thuốc hạ sốt hoàn sau đó dùng đại lá cây đi lộng điểm nước, tần nhược phi trước đem dược nhét vào đêm ly trong miệng. Sau đó đem thủy rót hết, nề hà đối phương không phối hợp nuốt, tần nhược phi chỉ có thể dùng một cái một bàn tay cậy ra hắn miệng, sau đó tích thủy đi xuống méo hắn cầm lại vứt bỏ lá cây đằng ra tay niết hắn cái mũi, hy vọng hắn thở dốc thời điểm nuốt vào. Nếu một hồi lâu đêm ly quả nhiên ở hô hấp gian dùng miệng để thở sau đó thủy mang theo thuốc viên nhập bụng, tần nhược phi thở phào nhẹ nhõm, tần nhược phi thở phào nhẹ nhõm, dùng tay cho hắn bên miệng với nước, lại không nghĩ đột nhiên bị hắn bắt được thủ đoạn Tức khắc đau đến nàng thẳng hút khí, buông tay, hồn đạm, đau. Đây là muốn bắt đoạn tay nàng sao. Đêm ly bị nàng cả đời đau hô cấp gọi hoàn hồn, mở mắt ra liền nhìn đến một cái đỏ mắt giống cái ngồi quỷ ở hắn bên người vẻ mặt tức giận bộ dáng Như như mày, vẻ mặt nghi hoặc ách giọng nói hỏi, người là ai? Ta kêu tần nhược phi. Ta ở phía trước rừng cây tỉnh lại thời điểm, đi tới bên này liền phát hiện ngươi. Gặp ngươi bị thương hôn mê ta lại hiểu chút dược lý tri thức, liền giúp ngươi dị thuốc chữa thương, vừa mới là tưởng uy ngươi uống thuốc, ai biết ngươi đột nhiên tỉnh, cứ như vậy. Ngươi là cái nào bộ là người?